Vãn đào được phu nhân phân phó, đi vào trước đại môn tìm được quản gia, nói, quản gia, phu nhân phân phó ngươi đi vọng giang lâu đi một chuyến. Quản gia cao mày, nghi hoặc nhìn về phía vãn đào, thấp giọng nói, là có chuyện gì sao? Vãn đào gật gật đầu, thoáng tới gần quản gia bên tai, thấp giọng đem phu nhân phân phó nàng lời nói, một chữ không rơi nói cùng quản gia nghe. Quản gia nghe xong về sau, trịnh trọng chuyện là đối vãn đào nói, Vãn đào cô nương, thỉnh ngươi. Chuyển cáo phu nhân, nô tài nhất định đem việc này làm tốt. Nói xong về sau, tự mình dắt mã đi ra cửa, phu nhân nếu đem này sai sự giao cho hắn tới làm, tự nhiên là tin được hắn, hắn nhất định phải làm phu nhân cao hứng. Đối với những cái đó tưởng phá hư lão ra phu nhân ghê tởm, hắn đương nô tài là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Vãn đào thấy quản gia đi xa, quay đầu hướng phu nhân chỗ ở đi đến, thấy phu nhân cùng lão ra đang ở thu thập đồ vật, thức thời không có đi vào. Cuối giày, hiện tại cửa cùng phu nhân ánh mắt không hẹn mà gặp, liền chiều nàng gật gật đầu, tỏ vẻ sự tình đã làm thỏa đáng. Lâm Uyển Uyển cho Vãn Đào một cái tán thưởng ánh mắt, lại tiếp tục cùng Khương Gia Minh thu thập những cái đó số lượng không nhiều lắm đồ vật. Đãi ăn qua cơm trưa về sau, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nắm tay trở về. Lâm lão gia tử cùng tiết thị cố ý lưu bọn họ hai vợ chồng cũng minh bạch bọn họ có chuyện muốn vội, chỉ là phân phó hai người bọn họ. Nhiều lại đây đi một chút, trở lại đào lâm thôn sau, vừa lúc Khương gia tông phu thế tới cửa tới, bọn họ cũng là nghe nói người trong thôn khảo tú tài, liền nhớ tới lão tam cũng muốn khảo tú tài, đối việc này thật phần quan tâm. Khương gia minh khảo trung tú tài, lại đến tức phụ hòa nhã có thể nói đúng là khí phách hăng hái là lúc. Nhìn thấy nhà hắn đại ca là đầy mặt tươi cười Khương gia tông cùng tiếu thị liếc nhau Bọn họ đã biết kết quả như thế nào Có sự tình tốt, tâm Tình tự nhiên là hảo Bọn họ đương đại ca đại tẩu cũng thay lão tam vui vẻ Mọi người ngồi ở bích đào sơn trang tiền viện chính đại đại sảnh mặt Khương gia tông mở miệng hỏi Lão tam, lần này khảo như thế nào Nói đến cái này Khương gia minh cào cào đầu Nói, là đệ nhị danh Nói xong còn có chút hơi xấu hổ. Nghe vậy, khương gia tông phu thê càng là vui mừng ra mặt, bọn họ đoán được lão tam trúng tú tài, nhưng không nghĩ tới sẽ là đệ nhị danh hảo thành tích. Tiếu thị tâm Từ bắt đầu linh hoạt lên, nàng nghe tam đệ muội nói qua, lão tam trong khoảng thời gian này đều là từ lâm bá ở dạy hắn, xem ra lâm bá học vấn quả nhiên lợi hại, không chỉ có dạy ra hai cái đại lão ra tới hiện giờ còn đem lão tam cái này nửa đường thư sinh cấp giáo thành tú tài, không biết nàng hai cái nhi tử suy nghĩ chuyện này, đem ánh mắt đặt ở nam nhân nhà mình trên người. Khương gia tông tự nhiên là nhìn ra tiểu thị ý tưởng, một niệm gian, hắn trong lòng cũng hiện lên đồng dạng ý tưởng, chỉ là việc này có chút không hảo há muốn. Khương gia minh nói chính mình sự tình, thấy đại ca đại tẩu mặt lộ vẻ hoang mang, tựa hồ có chuyện gì muốn nói. Giống như lại không biết như thế nào mở miệng, liền nghi hoặc hỏi, đại ca đại tẩu, chính là gặp được cái gì khó khăn sự sao? Lâm uyển uyển nhưng thật ra nhìn ra điểm cái gì tới, sợ là nghe Khương Gia Minh nói như vậy, nhớ tới kia hai cái cháu trai tới đi, nếu bọn họ là quan hệ muốn tốt, nàng cũng không. Ngại đưa một cái nhân tình, đại ca đại tẩu, chính là vì ta kia hai cái cháu trai sự phát sầu. Nghe vậy, tiếu thị gật gật đầu, đúng vậy. Khương Gia Tông phu thê không nghĩ tới này Tam đệ muội sẽ trực tiếp đoán được bọn họ nghĩ đến cái gì, bất quá, việc này kinh Tam đệ muội như vậy nhắc tới, nhưng thật ra tránh cho bọn họ xấu hổ. Nhưng bọn họ hai vợ chồng lại cảm thấy ngượng ngùng phiền toái lão Tam một nhà, lão Tam cùng Tam đệ muội đã giúp bọn họ không ít, nhắc lại ra việc này tới, tổng cảm thấy không tốt lắm. Khương Gia Minh đối thượng tức phụ ánh mắt, tức khắc ngầm hiểu, liền nói: "Đại ca đại tẩu, huyện thành thư viện không tồi, giác nhi, khuyết nhi cùng tử ngôn đều ở bên kia đi học, nếu đại ca đại tẩu cô ý thế liền cận cùng liền đường tìm cái hảo thư viện, nhưng thật ra có thể suy xét một vài. Khương Gia Tông Phạm Sầu nói, ngươi kia hai cái chất nhi học vấn qua loa đại khái, chỉ sợ là không hảo tiến kia thư viện A. Khương Gia Tông ý tứ. Lâm uyển uyển nghe minh bạch, đại ca đại tẩu quả nhiên là có kia phân tâm tư, Nàng nhớ rõ kia hai cái cháu trai học vẫn còn tính có thể, cũng không có đại ca nói như vậy khiêm tốn, bất quá đặt ở huyện thành trong thư viện sợ là muốn lót đế, đại khái đây cũng là bởi vì dạy học người học thức hữu hạn đi. Nghĩ vậy nhi, Lâm uyển uyển cười nói, đại ca đại tẩu nếu là có cái này ý tưởng, có thể đem hai cháu trai mang lại đây, tướng công cũng là tham gia quá thư viện nhập học khảo, nhưng thật ra có thể dạy bọn họ một vài. Thư viện danh ngạch sự tình ta có thể cùng cha đi thương lượng một chút, nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, chủ yếu chính là muốn xem hai cháu trai có không thông qua khảo thí, mặt khác đều không thành vấn đề. Này, Tiếu Thị biết tam để muội nói rất có đạo lý, nhưng nàng trong lòng càng thêm thiên hướng lâm bá. Khương Gia Tông biết nhà mình tức phụ tâm tư, nhưng hắn cảm thấy có thể tranh thủ đến cơ hội như vậy đã không dễ dàng. Lại sao hảo đi phiền toái lâm bá, Đem ánh mắt chuyển hướng Lão Tam trên người, Vì mấy đứa con trai tương lai, Chính là ra mặt dày hắn cũng muốn nói thượng vừa nói, Lão Tam, Ngươi cảm thấy được không? Khương Gia Minh cười nói, Chỉ cần đại ca không chê ta học thức sơ thiển, Ta đương nhiên nguyện ý giáo kia hai cháu trai, Bọn nhỏ tiền đồ, Chúng ta đương cha mẹ cũng trên mặt có quang, Về sau ta cái này đương Tam bá còn muốn hai cái cháu trai nhiều chiếu cố đâu? Nghe xong Lão, Tam nói, Khương gia tông rút đi trên mặt xấu hổ, đồng dạng cười nói: Lão Tam, ngươi nói chính là nói chi vậy? Ta kia hai cái bổn nhi tử có ngươi như vậy một cái Tam Bá là bọn họ hai cái Phúc Phật về sau Hiếu kính ngươi còn không kịp. Hai anh em chi gian khen tặng tới khen tặng đi. Lâm Uyển Uyển phụt cười đối với Tiếu Thị nói: Đại Tẩu, ngươi nhìn bọn họ hai cái. Tiếu Thị quái giận, trừng mắt nhìn Lâm Uyển Uyển liếc mắt một cái, để muội trên thực tế. Khương Gia Tông. Hai vợ chồng hiện tại trong lòng là tương đương cao hứng, có lão tam bọn họ giúp đỡ, hai cái nhi tử chính là về sau không có thể như nguyện đi lên con đường làm quan, nhật tử cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, đương nhiên có thể nói là tốt nhất. Thấy thế, Lâm Uyển Uyển không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đây là cái gọi là thiên hạ cha mẹ tâm, nguyện ý vô điều kiện vì bọn nhỏ suy xét. Lại nói tiếp, giống nhà cũ như vậy bất công cha mẹ thật đúng là ít có, nàng không phản bác làm cha mẹ đối bọn nhỏ không có biện pháp xử lý sự việc công bằng nhưng thiên đến không biên cũng thật sự không nhiều lắm hai nhà thương định hảo hài từ nhóm sự tình về sau liền từng người vội từng người đi khương gia tông phu thê vội vàng đi chấn trên giải quyết hài tử sự tình nếu đã có quyết định liền không thể mặc kệ bọn nhỏ tiếp tục ở chấn trên lãng phí thời gian sớm một chút đi theo lão tam Tiến vào thư viện liền nhiều một phần năm chắc. Khương Gia Minh, còn lại là đi theo Lâm uyển uyển chạy tới lều lớn rau dưa chỗ nào, lại nói tiếp hắn đã hồi lâu không có làm việc nhà nông, này đôi tay đều bị dưỡng có chút tú khí lên. Nhìn nhìn lại tức phụ muốn xen vào nhiều như vậy sạp sự tình, làm nam nhân liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hắn như thế nào làm có thể tức phụ như thế mệt nhọc. Chẳng qua, Khương Gia Minh càng nhiều tâm tư là đặt ở mặt khác sự thượng, Trải qua có tấm bà mối trộn lẫn sự kiện, hắn cảm thấy hẳn là cùng tức. Phụ quan hệ càng gần một bước mới là, như vậy hắn mới sẽ không lo được lo mất. Đều nói nhân sinh có tam đại hỷ sự, kim bảng đề danh, động phòng hoa chúc, mừng đến quý tử. Khương Gia Minh là như vậy tưởng hắn tuy trăm triệu không thể cùng trạng nguyên lang so sánh với, nhưng chúng tú tài với hắn mà nói cũng là đại hỷ sự một kiện. Động phòng hoa chúc hắn đã sớm mấy năm trước liền trải qua quá. Nhi tử hiện giờ cũng sinh hai cái, kia hắn có tính không là đem người này sinh tam. Đại hỷ sự đều cấp hoàn thành đâu, nhưng mà, tạp ở Khương Gia Minh trong lòng vẫn có một kiện kêu hắn đặc biệt không thể nề hà sự, là về hắn tức phụ. Bọn họ hai vợ chồng trên mặt nhìn tôn trọng nhau như khách không có gì vấn đề, nhưng trên thực tế, vấn đề rất lớn. Có gặp qua nhà ai phu thê là cùng dường mà miên nhiều năm, lại hoàn toàn không có phu thê sinh hoạt. Gần đây đã có điểm đột phá, hắn liền suy nghĩ có thể hay không mượn dùng hỷ trung tú tài việc này, sau đó cùng tức phụ trở thành chân chính ý nghĩa thượng phu thê, đây mới là giai đại vui mừng việc. Đương nhiên, nếu là có thể thêm một cái cùng tức phụ giống nhau khuê nữ, Khương Gia Minh trong lòng liền càng mỹ, Lâm uyển uyển từ bên ngoài tiến vào liền nhìn đến Khương Gia Minh này đầy mặt tư xuân bộ dáng, thầm nghĩ, thằng nhái này đào hoa khai, nhưng đảo mắt tưởng tượng nàng còn không phải là khương gia minh tức phụ sao? nếu nói này đào hoa hẳn là đã sớm khai qua mới đúng, kia hắn rốt. cuộc nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ ở não bổ một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, nghĩ đến hẳn là cũng là có khả năng. thấy vậy, lâm uyển uyển liền không đi quấy giày khương gia minh chuyện tốt, mang theo ván đào có đi bên ngoài. tiểu nha hoàn vội vàng lại đây bẩm báo, phu nhân, huyện thành khương phủ người tới nói là có việc tìm phu nhân bẩm báo. Đi kêu hắn vào đi. Lâm Uyển Uyển đoán được hẳn là Tiền gia sự tình có tin tức, cho nên quản gia mới phái người lại đây báo cho nàng. Một tiếng, Tiểu Nha Hoàn lĩnh mệnh đi dẫn người tiến vào. Vãn Đào đứng ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh người, trầm tư mở miệng nói, "Phu nhân, là chuyện đó sao?" Lâm Uyển Uyển cười gật gật đầu, sau đó tìm một cái thích hợp nói sự tình địa phương ngồi xuống. Bọn nha hoàn bưng nước trà tiến vào, mới dọn xong, người tới đã đi vào cửa. Nô tài ra mắt phu nhân, là một cái 13-4 tuổi gã sai vặt, Lâm uyển uyển đối hắn còn có vài phần ấn tượng, là cái cơ linh. Đứng lên đi, là quản ra kêu ngươi lại đây đi. Đúng vậy, phu nhân. Quản gia mệnh nô tài chuyển cáo phu nhân một tiếng, nói là kia tiền ra sự tình đã có tin tức, quản gia còn mệnh nô tài cùng mang theo lại đây gã sai vặt nửa khúc thân mình từ trong lòng ngược móc ra tờ giấy tơi đưa cho vãn đào giao cho lâm uyển uyển lâm uyển uyển tiếp nhận về sau tinh tế lật xem đi xuống thấy mặt trên nhớ kỹ tiền gia trải qua không ít xấu xa chuyện này cái gì tiền gia đại thiếu gia cường đoạt dân nữ còn hại chết vài cái tiền lão gia từ ở bên ngoài như thế nào hại bá tánh từ từ càng xem càng sinh khí nhân gia như vậy khó trách có thể làm ra làm người hưu thê lại cưới sự tình tới cảm tình này đối bọn họ tới nói vẫn là chuyện nhỏ một cọc cũng đúng, bọn họ là bởi vì mặt sau có chi huyện đại nhân chống tiền người nhà lúc này xem như đã đến ván sắt cho nên mới thu tay lại nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đây là cũng liền thành bắt nạt kẻ yếu, cưỡng bức đe dọa thật sự là chưa làm qua cái gì việc thiện mặc dù là có, làm nhiều như vậy á Chỉ sợ cũng là khó có thể triệt tiêu. Ngẩng đầu nhìn về phía gã sai vật nói. Đem này đó đưa đi cấp cứu lão ra bọn họ nhìn xem. Tuy không thể trực tiếp làm trình đường chứng cung. Nhưng làm điều tra căn cứ rất hữu dụng. Tin tưởng bọn họ sẽ thực thích phần lễ vật này. Nô tài lĩnh mệnh này liền đưa đi huyện nha. Gã sai vật phất phất thân mình nói. Lâm uyển uyển xua xua tay nói. Không vội, ngươi. Trước tùy nha hoàn đi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát lại đi, vừa nói vừa đem ánh mắt di đến vãn đào, vãn đào thấy liền minh bạch nhà nàng phu nhân ý tứ, từ túi tiền bên trong móc ra một hai bạc vụn thưởng với gã sai vặt, gã sai vặt được thưởng bạc thực vui vẻ, liên thanh nói lời cảm tạ, đa tà vãn đào tỉ tỷ cảm tạ phu nhân. Gã sai vặt đi rồi, lâm uyển uyển đứng dậy đi lều lớn rau dưa bên kia, không đất hoang thượng có không ít bận rộn thân ảnh đang ở dựng lều lớn, tân. Quản gia thấy Lâm uyển uyển lại đây, lập tức đón đi lên, phu nhân. Ta liền tới đây nhìn một cái, làm thực không tồi, vất vả tân quản gia. Phu nhân, đây là lão nô bổn Phật, không tính là vất vả, tự nhiên là đem hết toàn lực làm tốt. Tân Nguyên một nhà trong lòng đều đối với Lâm uyển uyển tồn cảm kích chi tình, nếu không có phu nhân, cũng liền không có bọn họ hiện tại ngày lành. Lão bà tử bệnh là mạnh thái gia cấp chữa khỏi. Tiểu tôn tử hiện giờ cũng là càng thêm rộng. rãi thân thể cũng so từ trước tráng không ít. Nghe nói phu nhân còn muốn đem tiểu tôn tử chỉ cấp hai vị thiếu gia đương thư đồng lâm uyển uyển cười cười. Không có lên tiếng, vào nàng môn. Tự nhiên là nàng người. Nàng tự nhiên là sẽ đối xử tử tế bọn họ mỗi người. Chỉ cần không có người đầu óc rồi dám làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Tân quản gia... Ta còn có mặt khác sự tình, nơi này liền giao cho ngài lão. Nói xong mang theo vãn đào xoay người trở về đi. Trên đường, đi qua còn ở kiến tạo chung đứa ở chỗ ở khí, lâm uyển uyển cố ý đi vào nhìn mắt, không sai biệt lắm hoàn công, dư lại cũng không dùng được nhiều ít nhật tử. Khương lượng nhiệt tình lại đây tiếp đón, để muội còn muốn ba ngày là có thể hoàn công, ngươi nhìn một cái như thế nào. Khương lượng đại ca việc ta vẫn luôn tin tưởng, Tiến quản gia hẳn là có cùng các ngươi nhắc tới quá tiếp được đi sống đi, chính là trước đây trước chủ cái kia tòa nhà mặt sau, nơi đó còn có một khối to đất trống, đến lúc đó muốn cái một cái cùng loại xưởng cụ thể bản vẽ chờ ngày mai, ta làm tiến quản gia đưa lại đây. Nghe xong lâm uyển uyển lời này, Khương lượng tươi cười càng sâu, trực tiếp đáp, hảo. Khương gia minh ở một khác đầu cũng vội vàng hắn nhân sinh đại sự, lấy yêu cầu đồ vật nhất nhất viết xuống, sau đó phân phó tiến quản gia tìm người đi làm, nhưng là chỉ có một chút là muốn giấu chủ Lâm Uyển Uyển, bởi vì hắn tưởng cấp tức phụ một kinh hỉ, cho nên ở Lâm Uyển Uyển không hiểu rõ dưới tình huống, Khương Gia Minh đưa bọn họ phòng ngủ bố trí thành tân phòng. Đãi buổi tối, Lâm Uyển Uyển theo Khương Gia Minh trở lại phòng ngủ khi, bị đập vào mắt mãn nhà ở màu đỏ sưng sờ ở tại chỗ. Trên bàn điểm còn không phải là kia trong truyền thuyết Long Phượng ngọn nến, còn có đỏ thâm hỷ phục, liền hỷ đường đều thiết, này này Khương Gia Minh là muốn làm gì? Khương Gia Minh thấy tức phụ sưng sờ ở tại chỗ, trong mắt có trong nháy mắt mất mát. Tưởng tức phụ không thích hắn như vậy bố trí, nhưng hắn hôm nay là hoài xưa nay chưa từng có cuồng nhiệt ở bố trí này nhà ở, đều là hắn tự mình động tay. Lâm Uyển Uyển Sát thật là bị dọa tới rồi. Nàng không nghĩ tới Khương Gia Minh hôm nay là ở bận việc việc này, nhưng thật ra có tâm. Rõ ràng cảm giác được ngực trái tim ở bình thường loạn nhảy, trên mặt nhiệt nhiệt. Nàng đại khái là xem Minh Bạch Khương Gia Minh ý đồ. Đối thượng cặp kia chàng ngập tình nghĩa con người, Lâm. uyển uyển phát hiện chính mình đã hoàn toàn không chịu khống chế. Nàng giống như rất thích như vậy cảm giác. Cũng về sau Khương Gia Minh cố ý bố trí nhà ở, có lẽ đây là bọn họ tâm bắt đầu. Tức phụ chúng ta thay hỉ phục, lại một lần nữa bái đường thành thân, đem quá khứ không hảo toàn bộ quên mất, tốt không? Hảo. Lâm Uyển Uyển không có do dự, nàng nếu quyết định, liền không muốn cùng từ trước giống nhau trốn tránh. Khương Gia Minh nghe xong, trong mắt vui mừng đều phải. Chàn ra tới, vội không ngừng cầm lấy áo cưới đỏ cấp Lâm Uyển Uyển, nói: "Tức phụ, ngươi mau đi thay." Lâm Uyển Uyển tiếp nhận về sau, Đi đến bình phong mặt sau đổi áo cưới đỏ Có thật nhiều tầng Kết cấu so bình thường muốn phức tạp Đảo cũng không làm khó được nàng Chỉ là tốc độ thượng sát thật là chậm chút Khương Gia Minh ở bên ngoài thay hỷ phục Thấy tức phụ còn ở đổi cũng không nóng nảy Ngồi xuống chậm rãi chờ Lâm uyển uyển thay áo cưới đỏ về sau Còn cố ý cấp chính Mình hóa một cái trang Nói đúng ra Nàng đây là nàng lần đầu tiên thành thân Nàng tướng Mỹ Mỹ xuất hiện ở Tân Lang trước mặt, từ Bình Phong mặt sau đi ra, từ Khương Gia Minh thế nàng đắp lên hồng khăn, sau đó hai người đi rồi một lần lễ, tuy rằng không có trưởng bối ở mặt trên ngồi, nhưng đi qua thiên địa chứng thực. Chờ kết thúc buổi lễ về sau, Lâm Uyển Uyển cuối cùng có một loại lòng trung thành, đây là nàng tướng công. Bóc hỉ khăn, uống xong rượu giao bôi, tình đến nùng. Khi hai người chậm rãi tới gần hướng trên giường đảo đi, ngày thứ hai lâm uyển uyển mở to mắt lên mỗi ngày đã đại lượng không khỏi ảo não vỗ vỗ đầu đều là tối hôm qua quá mức hoang đường hiện tại nhớ tới liền cảm thấy tao hoàng đỏ ửng bò lên trên gương mặt động động thân thể không tự giác từ trong miệng phát ra tê một tiếng nha hạ thân đau quá này khương gia minh hôm qua rốt cuộc là muốn nàng vài lần quả thực chính là cầm thú thấp giọng oán giận nói này nam Nhân quả nhiên chỉ là trên mặt nhìn thành thật. Khương Gia Minh vừa lúc bưng sớm một chút tiến vào, nói, Tức phụ, ngươi tỉnh, thân mình cảm giác như thế nào? Lâm Uyển Uyển đối với Khương Gia Minh mắt trợ trắng, tâm nói, Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Khương Gia Minh xem hiểu Lâm Uyển Uyển ý tứ, ngượng ngùng sở chính mình cái mũi, Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý, nhưng thật sự là cấm dục lâu lắm, Này không đồng nhất đụng tới tức phụ liền một phát không thể vãn hồi. Lại thấy tức phụ động một chút thân mình, mày liền gắt gao nhăn một chút, vội vàng buông trên tay bưng sớm một chút qua đi đỡ, nhỏ giọng nhận lỗi nói, tức phụ, thực xin lỗi, tướng công lần sau nhất định chú ý. Hắn xem khả đau lòng, đều do chính mình tối hôm qua không có quản chủ chính mình, muốn một lần có một lần, bằng không tức phụ cũng sẽ không như vậy đâu. Lâm uyển uyển thật cũng không phải thật sự cùng hắn sinh khí, chỉ là giống tối hôm qua như vậy sự tình quán không. Được, nếu không nàng này mệnh còn muốn hay không a?" Tức giận nói, "Ngươi biết là được, thay ta cầm quần áo lấy tới." Khương Gia Minh nghe vậy, chạy nhanh đứng dậy đi lấy quần áo, hơn nữa còn giúp Lâm Uyển Uyển mặc quần áo, đồng thời còn không hướng đối bên ngoài người phân phó nói, "Vãn Đào, phu nhân tỉnh, mau chút đi đoan chút nước ấm tiến vào." Lâm Uyển Uyển biệt nứ nhìn Khương Gia Minh, nàng thật sự là không thói quen Khương Gia Minh thế nàng mặc quần áo. Nhưng lại không, lay chuyển được, nghĩ đến bọn họ liền phu thế chi thật đều có, còn sợ này đó làm gì, nghĩ thông suốt về sau, liền thoải mái hào phóng tùy ý khương gia minh dở trò, nàng vừa lúc lười biếng, quần áo một kiện lại một kiện mặc vào, lâm uyển uyển kỳ quái phát hiện, trên người nàng giống như trừ bỏ mỗi vừa ra đặc biệt đau ngoài ý muốn, mặt khác cũng không cảm thấy khó chịu, nghe chính mình cũng không có gì mùi mồ hôi nghĩ đến hẳn là khương gia minh thế nàng tắm rồi tâm nói ngươi còn xem như cái có lương tâm ở khương gia minh hậu hạ hạ rửa mặt xong có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi lâm uyển uyển ăn xong so ngày thường muốn nhiều một ít chờ lâm uyển uyển ăn xong về sau khương gia minh kêu vãn đào tiến vào thu thập lâm uyển uyển thấy vãn đào tầm mắt thường thường trộm dừng ở trên người nàng một khuôn mặt đột nhiên đỏ xem ra tối hôm qua thật là tình hình chiến đấu kịch liệt Phỏng chừng nên biết đến không nên biết đến đều đã biết. Bất quá, Lâm uyển uyển nói như thế nào cũng là sống đến từng tuổi này người. Thực mau liền áp xuống nàng trong lòng xấu hổ. Ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Biết liền biết, nàng cùng Khương Gia Minh vốn chính là phu thê. Làm loại chuyện này cũng là bình thường. Vãn đảo rời đi sau, Khương Gia Minh suy xét đến tức phụ thân mình không khỏe nguyên nhân. Liền mãnh liệt yêu cầu tức phụ lưu tại trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì giao cho hắn tới làm liền hảo? Lâm uyển uyển đối này. Không có ý kiến, nàng hôm nay cũng không sư lực làm chuyện khác. Đãi đợi chút đi không gian hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng bản thân. Quái dị đi tư, nàng không vui suốt chúng người trước mặt dạo. Khương Gia Minh sau khi ra ngoài, đầu tiên là đi từ trước sân tìm Mạnh Đại Thúc. Hắn lão nhân ra còn ở tại nơi đó không muốn động địa phương. Dược lư cũng không sai biệt lắm dọn tới đó. Mạnh Đại Thúc. Mạnh Đại Thúc, ngươi nơi này có hay không giảm đau dược? Khương Gia Minh vào cửa, trực tiếp hỏi, giảm đau dược. Mạnh Đại Thúc nghi hoặc nhìn mắt Khương Gia Minh, thấy trên mặt hắn có nôn nóng chi sắc, liền hỏi nói, là ai bị thương sao? Này, cái này, Khương Gia Minh không biết như thế nào mở miệng, như vậy việc tư, hắn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng cùng Mạnh Đại Thúc nói tỉ mỉ. Mạnh Đại Thúc nghe được hồi lâu, Cũng không nghe Khương Gia Minh nói ra cái nguyên nhân tới, nghĩ đến có thể là nào đó nguyên nhân, liền vội thiết hỏi. Lão Tam, có. Phải hay không ngươi kia địa phương không hảo? Kia địa phương, là nào địa phương? Khương Gia Minh có chút ngốc, là hắn tức phụ yêu cầu giảm đau dược, như thế nào liền thành hắn nơi nào có vấn đề? Hơn nữa xem mạnh đại thúc bộ dáng làm hắn cảm giác phi thường quái dị. Mạnh đại thúc rất giống đem lời nói đẩy ra nói. Nhưng lại sợ thương đến lão tam nam nhân tự tôn, vì thế liền uyển chuyển hỏi, lão tam, chẳng lẽ không phải ngươi thân mình không khỏe sao? Không phải, là, ta tức phụ yêu cầu giảm đau dược. Nói xong, mặt lập tức liền đỏ, cô gái, mạnh đại thúc cái này so Khương Gia Minh còn muốn không hiểu được, cô gái kia một thân bản lĩnh sao có thể dễ dàng thương đến, nhìn nhìn lại lão tam đỏ lên mặt, hắn tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra? Xem ra, hắn đối lão tam trị liệu quả nhiên rất có hiệu, này đều quá thượng phu thê sinh hoạt, hơn nữa lấy lão tam chạy tơi hỏi hắn kia dược sự đi lên xem, còn không phải giống nhau dũng mãnh Tìm ra, chuyên trị kia phương diện đau đớn thuốc dán dao cho Khương Gia Minh, hơn nữa vẻ mặt ái muội nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người trẻ tuổi, sinh hoạt muốn khắc chế. Khương Gia Minh bị mạnh đại thúc cái này khiến cho mặt càng thêm hồng. Cùng điết khỉ không có hai dạng khác biệt, gắt gao cầm trong tay thuốc dán nói, Mạnh Đại Thúc, ta đi trước. Ra cửa, Khương Gia Minh nện bước chặt chẽ hỗn độ, như là muốn chạy trốn cách nơi này giống nhau. Mạnh Đại Thúc làm lơ Khương. Gia Minh bộ dáng này, ngồi vào tại chỗ cười ha ha, không nghĩ tới Lão Tam vẫn là như vậy đáng yêu nam nhân. Bất quá, để cho Mạnh Đại Thúc khoe khoang chính là, hắn đem Lão Tam cấp trị hết. Tuy rằng không quá minh bạch hắn mới hạ không mấy dán dược, thật ra hỏa còn ở hắn nơi này phóng, chính là, Lão Tam Hảo là sự thật, xem ra có khả năng là cô gái bút tích, hắn nhưng nhớ rõ cô gái hiểu y thuật. Nếu là Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển biết mạnh đại thúc lúc này ý tưởng sợ là muốn hột máu, đặc biệt là Khương Gia Minh, hảo hảo nam nhân tự tôn đã chịu nghi ngờ, còn uống lên không ít không thể hiểu được thuốc bổ khiến cho hắn mỗi ngày buổi tối thực hưng phấn, nếu không phải hắn chịu không nổi cấp ngừng, chỉ sợ là thật muốn ra vấn đề. Đến nỗi Lâm Uyển Uyển, nàng chỉ nghĩ nói một câu, Mạnh Đại Thúc, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Khương Gia Minh đỏ mặt tiến vào trong phòng, đem thuốc dán giao cho Lâm Uyển Uyển, nói, tức phụ, ngươi chờ lát nữa. Sát một chút này thuốc dán, sẽ tốt mau một chút. Ngươi không phải là hỏi Mạnh Đại Thúc đi muốn đi. Nàng không nhớ rõ trong nhà có cái gì thuốc mỡ, phải có chỉ có mạnh đại thúc có, cũng đúng là bởi vì mạnh đại thúc bên kia có, cho nên nàng cũng không có mất công đem thời gian dùng tại đây mặt trên. Chỉ là, Khương Gia Minh là như thế nào hỏi đại thúc lấy. Đúng vậy, Khương Gia Minh tựa hồ lại nghĩ tới ở mạnh đại thúc nơi đó tình cảnh, mặt soát một chút lại hồng thượng. Lâm uyển uyển nhìn trời vô ngữ, cái này chỉ sợ là liền mạnh đại thúc đều đã biết. Cái kia bát quái lão nhân, nàng tưởng tượng đến tiếc được đi khả năng muốn đối mặt, đầu liền phá lệ đau. Khương Gia Minh này phân hảo ý, Lâm uyển uyển xem như tâm lĩnh, tuy rằng không quá nguyện ý tiếp thu. Tướng công, kỳ thật ngươi không thể so đi hỏi mạnh đại thúc lấy dược, còn nhớ rõ nơi đó mặt suối nước nóng sao. Có giảm đau tác dụng, ta đi phao một lát liền không có việc gì. Là dược ba. Phần độc, không có gì sự tình. Lâm Uyển Uyển không muốn dùng dược, huống chi nàng có bao trị bách bệnh linh suối nước. Tuy rằng nói như vậy có chút khoa trương, nhưng là cũng không có nhiều ít xuất nhập. Còn có kia suối nước nóng cũng sát thật có giảm đau đi mệt nhọc hiệu quả. Dùng thuốc dán còn không có phao suối nước nóng làm nàng tốt mau. Bảo đảm nàng chờ lát nữa ra tới là có thể tung tăng nhảy nhót. Khương Gia Minh nghe Lâm Uyển Uyển như vậy vừa nói nhớ tới từ trước phao suối nước nóng cho hắn mang đi hiệu quả liền chạy nhanh thúc dục nói tức phụ, vậy ngươi hiện tại liền đi vào phao ta ở bên ngoài thế ngươi thủ Khương Gia Minh quan tâm Lâm uyển uyển cũng không hảo phất đi lại nói nàng sát thật yêu cầu sớm một chút tiến vào phao phao mới là có Khương Gia Minh thế nàng nhìn nàng cũng yên tâm sau giờ ngọ, Khương Gia Tông hai vợ chồng mang theo lớn nhỏ nhi tử đi vào bích đào Sơn Trang tuy rằng đã không phải đệ nhất nhìn thấy trong Sơn Trang mặt cảnh sắc còn là nhìn không được giật mình, cây bích đào thụ trụi lùi, lại ngăn không được chúng nó tràn đầy sinh mệnh lực, hơn nữa không có triệt hồi màu đỏ lụa mang, có khác một đạo tư vị. Khương gia tông nhớ tới lần đầu tiên tặng đồ trải qua nơi này khi lọt vào trong tầm mắt đều là thương di, là tràn ngập tử khí trầm trầm khô bại nơi, nhưng trong nháy mắt đã thành hiện giờ bộ dáng, có lẽ này chính như lão tam cùng tam để muội nói như vậy là cái có phúc nơi. Lại hoặc là bởi vì tam đệ muội tiếu thị cảm xúc so Khương Gia Tông muốn thiếu nhiều, bởi vì nàng đối bích đào Sơn Trang ký ức dừng lại ở yến hội kia một ngày, đó là nàng lần đầu tiên thấy Sơn Trang toàn cảnh, hoàn toàn không có trong truyền thuyết như vậy thật bóng người tử, nghĩ đến bất quá này đây tin vịt ngoa thôi. Khương liên cận cùng Khương liên đường đi theo bọn họ cha mẹ mặt sau, lòng mang thấp thỏm, thường thường ánh mắt tưởng tiếp, như là ở không tiếng động giao. Lưu chút cái gì? Đi vào tiền viện đại sảnh, Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển đã ngồi ở bên trong, thấy Khương Gia Tông phu thế tiến vào, chạy nhanh đứng dậy đón đi lên. Đại ca đại tẩu, các ngươi tới. Khương Gia Minh cao hứng nói, Khương Gia Tông nhìn phía hướng tới hắn tránh ra Khương Gia Minh, thần thái sáng láng, cả người tản ra tự tin quang mang, tựa hồ cùng hôm qua nhìn thấy có chút bất đồng. Nhìn nhìn lại tam đề muội, tựa hồ cũng có chút bất đồng, mang theo một cổ từ. Trước chưa từng gặp qua nữ tử Kiều Nhu, xem ra, là lão tam hai vợ chồng chi gian đã xảy ra cái gì, hẳn là chuyện tốt, nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra được là chuyện gì. Thấy lão tam hai vợ chồng đã đứng yên ở chính mình trước mặt, lập tức liếm khởi ý nghĩ trong lòng, cười nói, lão tam, tam đề muội tiếu thị là nữ nhân, phương diện này quan sát so Khương Gia Tông muốn cẩn thận, nàng vào cửa ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra lão tam hai vợ chồng bất đồng cho nàng một loại nam. Nữ Tân Hôn sau cảm giác thẩm nghĩ, này lão tam hai vợ chồng chi gian bầu không khí, nàng cuối cùng nhìn là bình thường, không giống từ trước, thấy thế nào chính là thiếu chút cái gì. Thấy tam để muội ánh mắt đảo qua tới, đối nàng vẫn an, tiểu thị hồi lấy cười. Tiếp theo trộm xả một phen đứng ở nàng bên cạnh hai cái nhi tử, ý bảo bọn họ đừng ở sưng sờ, chạy nhanh gọi người. Khương Liên cận cùng Khương Liên đường lúc này mới bừng tỉnh. Đồng thời tiến lên một bước kêu lên, tam, bá, tam bá nương. Bọn họ bị trên đường nhìn đến hết thảy hoảng hoa mắt, cảm giác chính mình cùng nơi này là như vậy không hợp nhau. Thầm nghĩ, nguyên lai like đây là bọn họ tam bá tam bá nương ra, trong lòng cảm giác tự ti đột nhiên sinh ra. Khương Gia Minh cười đối hai người bọn họ gật gật đầu, đối này hai cái thân cháu trai hắn vẫn luôn đều thực xem trọng, đối người khiêm tốn có lẽ... Đọc sách tiến tới, làm khởi sống tới cũng không hàm hồ. Tuy rằng việc nhà nông làm không phải. Thực hảo nhưng thái độ bái tại nơi đó, ngược lại là hắn nhị ca cùng tứ đệ, tính, chuyện quá khứ không nghĩ cũng thế. Lâm uyển uyển nhìn ra hai cái cháu trai không được tự nhiên, liền nói, đại ca đại tẩu, đều đừng đứng, có nói cái gì chúng ta ngồi xuống nói. Tiếp theo lại đối phương liên cận cùng khương liên đường vẫy tay nói, cận nhi. Đường Nhi tới tam bá nương bên này, hai người nghe nói, quay đầu nhìn mắt Tiếu thị, thấy Tiếu thị gật đầu, liền ngoan ngoan hướng Lâm Uyển Uyển bên kia đi đến, mọi người ngồi xuống về sau, bọn nha hoàn phục nước trà điểm tâm đi lên. Lâm Uyển Uyển nhìn đứng ở trước mắt hai cái cháu trai, cười nói: "Mấy ngày không thấy, nhưng thật ra lại chắc nịch không ít, làm tốt lắm. Các ngươi cũng đi chỗ đó ngồi đi, nếm thử này Tân làm được điểm tâm." nhìn xem hương vị như thế nào Lâm Uyển Uyển thấy hai cái cháu trai ngồi xong mới trở lại bản thân trên chỗ ngồi ngồi xuống Khương Gia Tông đi thẳng vào vấn đề nói Lão Tam, ta này hai cái không nên thân nhi tử liền giao cho ngươi bọn họ nếu là có chỗ nào làm không tốt ngươi cứ việc đánh chửi Khương Gia Minh nghe xong hắn đại ca nói thật là bất đắc dĩ mở miệng nói đại ca, ngươi nghiêm trọng hai cái cháu trai đều là tốt nơi nào yêu cầu Chính là a đại ca, các ngươi không đau lòng, ta cùng tướng không còn đau lòng này hai cái thân cháu trai đâu, nơi đó bỏ được đánh chửi bọn họ. Lại nói, bọn họ đều là nghe lời hảo hài tử. Khương Gia Tông Phu Thê nghe xong Lâm uyển uyển nói, trong lòng yên tâm, bọn họ đương nhiên biết nhà mình hài tử là cái dạng gì tính tình, sẽ không làm ra kia chờ không hiểu chuyện chuyện này tới. Nhưng có lão tam hai vợ chồng thiệt tình che chở, bọn họ liền càng thêm yên tâm tam để muội nói có lý nhưng thật ra ta cái này làm đại ca dễ hiểu khương gia tông cười nói cũng không phải là sao kia gia cha giống ngươi như vậy luôn kêu đánh kêu giết tiểu thị nói dơn nói khương gia minh cùng lâm uyển uyển hiểu khương gia minh hai vợ chồng ý tứ trên mặt cười cười bọn họ đáp ứng giáo hai cái cháu trai tự nhiên là sẽ hảo hảo đối đãi việc này nói đến cùng đều là thiên hạ cha mẹ tâm một mặt vọng tử thành long, một phương diện lại sợ hài từ ở bên ngoài đã chịu thương tổn, chính bọn họ cũng là đương cha mẹ, tự nhiên là minh bạch đồng dạng là đương cha mẹ Khương gia tông hai vợ chồng, đối bọn họ lời nói có ẩn ý không có để ý. Khương gia tông hai vợ chồng chuyển biến tốt liền thu, sợ nói nhiều ngược lại sẽ khiến cho lão tam hai vợ chồng phản cảm, bọn họ đem hai cái nhi tử giao cho lão tam trên tay, cũng là xuất từ hai nhà quan hệ cùng đối lão tam phu thê yên tâm. Nói chuyện gian, Lâm uyển uyển nhắc tới, đại tẩu, hôm nay nhã nhi như thế nào chưa từng có tới. Nàng A, bị nhà ngoại tiếp đi, muốn qua mấy ngày mới trở về. Tiếu thị nói lên nhà mẹ đẻ, đảo có chút tưởng niệm nhà mẹ đẻ người, nghĩ đem chuyện của con xử lý tốt. Liền đi nhà mẹ đẻ chủ một đoạn thời gian. Ngoài ra, Khương Gia Tông hai vợ chồng còn nói nổi lên nhà cũ sự tình, nói kia Khương tuệ mẫn ngày mai cái liền phải xuất giá bất quá hai nhà quan hệ đã hàng đến băng điểm cho nên nhà cũ người cũng không có theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi đối này khương gia minh cùng lâm uyển uyển đều không có cái gì ý tưởng bọn họ hiện giờ đã cùng nhà cũ đoạn sạch sẽ chỉ cần không tới nơi này nháo ra cái gì chuyện xấu tới bọn họ hai cái đều sẽ không đi để ý tới hiện giờ chính là tới cửa tới làm ẩm mỹ bọn họ cũng không nghĩ nhìn thấy bọn họ bất quá theo nàng hiểu biết Tự thượng một lần lại đây nháo về sau, hẳn là ngừng nghỉ, bằng không vậy thật thật là đầu óc mang hố. Nhàn thoại liêu xong, Lâm uyển uyển đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đó chính là về đứa ở sự tình. Nàng cảm thấy việc này có thể giao cho Khương Gia Tông tới làm. Đại ca, ta nơi này có chuyện tình yêu cầu ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Khương Gia Tông nghi hoặc nhìn Lâm uyển uyển Tiếu Thị cũng cùng nhìn qua đi. Khương Gia Minh nhưng thật ra biết đại khái Bọn họ lúc trước có thảo luận Quá giải công sự tình Hiện giờ chỗ ở kiến không sai biệt lắm Nghĩ đến tức phụ muốn nói chính là chuyện này Quả không ra Khương Gia Minh Sở liệu Lâm Uyển Uyển kế tiếp nói chứng thực hắn ý tưởng Đại ca đại tẩu Các ngươi cũng biết chúng ta là làm rau dưa phương diện Mua bán Hiện giờ tảng lớn đất hoang ở khai hoang Yêu cầu nhân Thủ liền nghĩ thỉnh một ít đứa ở trở về Kế tiếp Loại rau dưa cũng yêu cầu nhân thủ, cho nên muốn muốn đại ca hỗ trợ thu xếp việc này. Khương Gia Tông một ngụ đồng ý. Việc này nhưng thật ra không có vấn đề, này trong thôn người ta đều quen thuộc. Ân, đại ca, là cái dạng này. Ngươi cũng biết chúng ta này rau dưa cùng nhà khác là không giống nhau, cho nên đại ca ở hỗ trợ nhận người thời điểm nhất định phải chú trọng hai điểm. Thứ nhất, hoa màu hảo thủ. Thứ hai, làm người. Muốn đáng tin tam đề muội việc này đại ca trong lòng hiểu rõ yên tâm đại ca nhất định hướng tốt phương diện chọn lựa hảo như thế liền làm phiền đại ca đại tẩu nếu là trong thôn thật sự không có thích hợp tìm thôn bên cũng có thể nhưng nhân phẩm nhất định phải quá quan đến lúc đó ta nơi này còn có một hồi khảo thí chỉ cần quá quan liền muốn tiền công là một lượng bạc những mặt khác phúc lợi chờ bọn họ đương đứa ở ta ở nhất nhất nói cho bọn họ khương gia Tông có chút chần chờ nói, để muội, này khảo thí có thể hay không có chút vấn đề, đại bộ phận đều là chút chân đất, không học qua mấy chữ, Lâm uyển uyển nghe vậy cười. Đại ca, ngươi ý tứ ta hiểu, này khảo thí sự tình không cần lo lắng, chính là chiếu ta phía trước cùng ngươi để hai điểm khảo. Sự tình nói xong về sau, Khương Gia Minh Phu Thê vốn định giữ Khương Gia Tông Phu Thê ngủ lại một đêm, cũng hảo bồi bồi hai cái cháu trai, tỉnh bọn họ nhất thời không thói quen. Vá, Khương gia tông hai vợ chồng cự tuyệt. Đối này, Lâm Uyển Uyển không có ngoài ý muốn, nàng đánh giá Khương gia tông khẳng định là vội vã trở về làm đứa ở sự tình. tiễn đi Khương gia tông phu thê về sau, tự mình mang theo hai cái cháu trai đi hôm qua cố ý làm bọn nha hoàn thu thập ra tới nhà ở. Khương Liên cận cùng Khương Liên Đường cứ như vậy ở Bích Đào Sơn trang ở xuống dưới, đối mặt cái này không lắm quen thuộc hoàn cảnh, trong lòng thấp thỏm bất an một chút đều không có thiếu, nhưng là đang xem đến tam bá cùng tam bá nương quan tâm ánh mắt sau, hai người cuối cùng là chậm rãi đem tâm tình bình phục xuống dưới, ở mọi người hỗ trợ hạ, cuối cùng là đem hành lễ chỉnh lý hảo. Cận Nhi, Đường Nhi, các ngươi liền an tâm ở chỗ này chủ hạ, có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng tam bá tam bá nương nói, biết không? Đã biết, tam bá nương. Hai người lê phép trả lời nói. Hảo Các ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu muốn ở trong sơn trang nơi nơi đi một chút, đừng quên mang lên gã sai vặt, sơn trang có chút đại, chờ lát nữa lạc đường liền không tốt." Khương Gia Minh ra tiếng nói, nói đến gã sai vặt, Lâm Uyển Uyển lập tức đối Vãn Đào vẫy tay, đãi nàng lại đây, liền đưa lỗ tai nhẹ nhàng nói, "Vãn Đào, ngươi đi hỏi tiến quản gia muốn hai cái cơ linh điểm gã sai vặt lại đây." Vãn Đào lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trong lòng lại nghĩ phu nhân mới vừa nói nói, cơ linh điểm gã sai vặt sao? Này sơn trang từ trên xuống dưới nha hoàn. Gã sai vặt, cái nào không phải phu nhân khâm điểm, nàng nhìn mỗi một cái đều thực cơ linh, này hoàn toàn không cần chọn, tùy tiện kéo hai cái lại đây đều có thể. Bất quá, tưởng quy tưởng, người vẫn là giữ khuôn phép đi tìm tiến quản gia. Tức phụ, chúng ta đây đi trước đi, làm cho bọn họ hai anh em ở chỗ này hảo hảo làm quen một chút. Khương Gia Minh tới gần Lâm Uyển Uyển nói, Lâm Uyển Uyển gật đầu, quay đầu đối phương liên cận cùng Khương Liên Đường nói, "Vậy các ngươi hảo." "Hảo nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa tiến quản gia sẽ qua tới, cho các ngươi đưa hai cái chuyên môn chiếu cố các ngươi gã sai vặt." Nói xong, Lâm Uyển Uyển đi theo Khương Gia Minh đi ra ngoài, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liền quay đầu nói, "Có cái gì muốn ăn liền cùng bên ngoài người." Khương liên cận cùng Khương liên đường vội không ngừng gật đầu, thấy bọn họ tam bá cùng tam bá nương đi rồi, chúng nha hoàn gã sai vặt cũng rời đi, chợt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương liên cận tự, đáy lòng cảm thán nói, đệ đệ, tam bá ra là thật sự nay đã khác xưa. Khương liên đường gật đầu, đi đến Khương liên cận bên cạnh ngồi xuống, nói, ai nói không phải, ta vừa mới có một loại chân đất tiến huyện thành cảm giác, thật sự. Khương liên cận buồn cười chụp Khương liên đường đầu, cười mắng, nói bậy gì đó đâu, nào có ngươi nói như vậy khoa trương Bất quá, nghĩ lại tơi thật là có như vậy một chút. Ăn đánh Khương liên đường, một tay sở chủ bị đánh ót, sau đó bĩu môi. Nói, ngươi xem đi, chính ngươi đều là loại này ý tưởng, còn không biết xấu hổ đánh ta. Khương liên cận mặc, hắn có thể nói hắn chính là nhìn cái này để để có chút khó chịu, cô ý đánh hắn sao? Lại nói, hắn căn bản là vô dụng lực, yêu cầu trang bộ dáng này sao? Muốn trang cũng không trang tưởng điểm. Đệ đệ, thật không có người nói như vậy khoa trương, tam bá ra lại như thế nào biến hóa? Bọn họ đều là chúng ta tam bá tam bá nương, bọn họ sẽ không bởi vậy khinh thường. Chúng ta còn có, chúng ta hảo hảo nỗ lực, về sau cũng có thể quá thượng như vậy ngày lành, làm cha mẹ hưởng phúc, cũng muốn nhớ rõ tam bá tam bá nương bọn họ khương liên cận nói đến mặt sau biểu tình cũng càng thêm trịnh trọng nếu lâm Uyển Uyển nhìn đến chỉ sợ là muốn kinh ngạc đối khương gia minh nói này quả nhiên là đại ca ngươi nhi tử xem biểu tình quả thực là giống nhau như đúc hai người trò chuyện trò chuyện liền nghe thấy có người tới gõ cửa cận thiếu gia đường thiếu gia nô tài là tiến quản gia chiếu phu nhân phân phó cấp hai vị thiếu gia đưa gã sai vật lại đây khương liên cận cùng khương liên đường nghe vậy Chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa, đối với tiến quản gia có chút không được tự nhiên kêu lên. Tiến quản gia, tiến quản gia thấy hai vị đường thiếu gia bộ dáng liền minh bạch bọn họ còn không thói quen nơi này, ở trong lòng cũng không có chút nào khinh thường bọn họ. Hai vị thiếu gia, đây là bắc hưng cùng bắc danh, về. Sau liền chuyên môn chiếu cố hai vị thiếu gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày, hai vị thiếu gia trước chọn một cái. Này, Khương Liên Đường theo bản năng nhìn về phía Khương Liên Cận, hắn trước nay liền không có hạ nhân hầu hạ quá, muốn về sau bên người có cái hạ nhân hầu hạ hắn, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Khương Liên Cận ánh mắt ý bảo Khương Liên Đường không cần nói chuyện, hắn trong lòng minh bạch, nếu ở chỗ này, Tam Bá cùng Tam Bá nương có tâm cho bọn hắn, phân phối gã sai vặt lại đây, kia tự nhiên liền có bọn họ dụng ý. Huống chi Bọn họ tuy rằng là này Sơn Trang chủ nhân thân cháu trai, bọn họ hiện tại vẫn như cũ vẫn là trời xa đất lạ, xác thật cần phải có gã sai vặt thế bọn họ mở đường. Nghĩ thông suốt về sau, Khương Liên cận tuyển Bắc Hưng, Khương Liên đường ở hắn đại ca ý bảo hạ muốn Bắc Danh. Bắc Hưng cùng Bắc Danh thấy tân chủ tử đã tuyển bọn họ, liền lập tức hành lễ. Nô Tài Bắc Hưng gặp qua cận thiếu gia. Nô Tài Bắc Danh gặp qua đường thiếu gia hai người bị bọn họ lớn như vậy lễ cấp hà nhảy dự còn hảo chỉ là khom lưng hành lễ nhưng chính là như vậy bọn họ cũng một chút đều không thói quen nhưng mà thấy tiến quản gia còn cười tủm tỉm nhìn bọn họ bắc hưng cùng bắc danh vẫn như cũ nửa khúc thân mình không lên hai người cường trang chấn định học từ trước bọn họ gặp qua những cái đó thiếu gia nhân ra bộ dáng nói được rồi không cần đa lễ bắc hưng cùng bắc danh lúc này mới Đứng dậy đứng ở một bên, chờ bọn họ tân chủ tử sai xử. Tiến quản ra thấy chuyện của hắn đã hoàn thành, liền đối với Khương liên cận cùng Khương liên đường nói. Kia hai vị thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài đi trước cáo lui. Đi phía trước, thuận đường đối với bắc hưng bắc danh phân phó nói, hảo hảo chiếu cố hai vị thiếu gia. Nô tài hiểu rõ, Khương liên cận cùng Khương liên đường bị tiến quản ra thái độ hoàng sợ, không nghĩ tới đối với bọn họ cười tủm tỉm tiến quản. Ra, đảo mắt đối gã sai vặt nhóm thái độ thế nhưng có như vậy nghiêm khắc, toàn thân khí chàng so với bọn hắn ở chấn trên đi học nhìn thấy quá chấn trưởng còn phải cường đại. Quả nhiên là không thể trong mặt mà bắt hình rong, bọn họ hai cái trong lòng đồng thời nổi lên một loại dự cảm, tam bá ra có như vậy hà nhân, về sau chỉ sợ là sẽ càng đi càng xa. Tiến quản ra rời đi sau, Khương liên cận cùng Khương liên đường nhìn đứng ở bọn họ bên cạnh bắc hưng bắc danh có chút đau. Đầu Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo lặng lặng, chính là lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, Khương liên cận đối với bắc hưng bắc danh nói, các ngươi hai cái đi trước vội đi, nếu là không vội, liền tại đây trong viện đầu đi dạo, ta cùng đệ đệ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, là, hai người nghe vậy thẳng tắp đứng thẳng ở cửa, bọn họ hiện tại sứ mệnh chính là hảo hảo chiếu cố hai cái đường thiếu ra, cho nên bọn họ sở hữu việc đều ở bọn họ hai cái trên người. Khương liên đường thấy vậy, cái thứ nhất cất bước đi vào trong phòng, từ khương liên cận cuối cùng đóng cửa. Đại ca, cửa đứng hai vị gã sai vặt, để để ta hảo không thói quen. Khương liên đường buồn bực nói, có sao, còn hảo đi, chậm rãi thói quen đi, bọn họ cũng là vì hảo hảo chiếu cô chúng ta hai cái, ngươi nếu là thật sự không thói quen, ta đây trước gọi bọn hắn đi xuống. Kia không cần, ngươi vẫn là làm ta từ từ thói quen đi. Hiện tại vẫn là đối mặt gã sai vặt, về sau. Chúng ta là phải làm quan, đối mặt Khương liên đường cảm thấy làm quan cũng không dễ dàng a tuy rằng hắn cũng không biết này quan cùng hắn có hay không duyên Phật. Khương liên cận cười cười, kia hảo, ngươi chậm dái thói quen, ta trước nghỉ ngơi một lát, chờ lát nữa nhớ gió kêu ta rời giường. Nói xong liền nằm ở trên giường. Khương liên đường mặc, hắn đại ca tâm cũng thật đại. Hắn như thế nào liền không có đại ca như vậy chấn định, xem ra hắn vẫn là muốn nghĩ nhiều. Đại ca học tập mới được, tới rồi cơm chiều điểm, nhân hai cái cháu trai ở, Lâm uyển uyển cố ý làm bọn hà nhân nhiều chuẩn bị mấy cái bọn họ thích ăn đồ ăn, cho nên hai người đang xem đến chính mình thích ăn đồ ăn khi thân thể cứng đờ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ trên bàn cơm không khí cũng không tệ lắm, hảo tâm tình khương gia minh càng là ăn nhiều một chén cơm đến nỗi lâm uyển uyển tắc cùng ngày xưa giống nhau, vẫn là lão lượng cơm ăn mạnh đại thúc thói quen cùng lâm uyển uyển phu thê cùng nhau ăn cơm, có vẻ náo nhiệt ở ăn uống thượng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên hắn một chút đều không ngại lui tới về điểm này lộ trình đối một cái võ công cao cường người tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng khương liên cận cùng khương liên đường đã hồi lâu chưa từng ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn thiếu chút nữa liền đem bản thân đầu lưỡi cắn xuống dưới tuy rằng nhà bọn họ ở trong thôn coi như là không tồi có thêm chi tam bá ra chợ giúp, nhật tử qua đã bất đồng ngày xưa nhưng rốt cuộc là không thể cùng tam bá ra đánh đồng đầu óc suy nghĩ cái gì lại một chút đều không ảnh hưởng bọn họ dùng bữa tốc độ quả thực chính là mỹ vị có một loại làm người muốn ngừng mà không được cảm giác thẳng đến sau lại ăn không vô hai người mới khải khải từ bỏ. Du quang đầy mặt, một tay vuốt nhân ăn căng mà chướng khởi bụng bia nhỏ, phình phình, như là tháng tư hoài thai nữ nhân. Hai người kia buồn cười bộ dáng rơi vào lâm uyển huyển trong mắt, chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Ám đạo, này mặt sau nhật Tử còn trường, nơi nào yêu cầu như vậy nóng vội vội hoang. Xem ra, đợi lát nữa đến làm vãn đào làm chút tiêu thực đồ ăn, nếu không này hai người buổi tối sợ là sẽ ngủ không được. Cơm chiều qua đi từng người tan đi. Mạnh đại thúc là lưu nhanh nhất một cái, bởi vì hắn biết lão tam cùng cô gái mới quá thượng cái loại này như tân hôn yến nhĩ nhật tử, hắn lão nhân giống như gì không biết xấu hổ. Ra mặt giày lưu lại quấy giày bọn họ hai cái hai người thế giới, nói như thế nào đều phải cho bọn hắn cơ hội, tốt nhất còn có thể làm ra nữ hoa hoa ra tới, bổi bổi hắn cái này tịch mịch hư không lánh lão nhân. Khương liên cận cùng Khương liên đường thấy mạnh đại thúc đi rồi, cũng tự giác đứng lên, nói: "Tam bá, tam bá nương, chúng ta đây cũng trở về phòng đi." Khương Gia Minh miệng đầy đáp ứng, "Đều sớm một chút nghỉ ngơi, từ ngày mai bắt đầu ta sẽ dạy các ngươi đọc sách, từ Trước ở học đường là khi nào khởi? Như vậy các ngươi ở chỗ này cũng dựa theo ban đầu thời gian rời giường." Hai người gật gật đầu, có Bắc Hưng, Bắc Danh đỡ bọn họ đi xuống, nện bước thong thả biến mất ở Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển trước mắt lâm uyển uyển nhìn chằm chằm kia chỗ đã không có bóng dáng cửa không khỏi phụt cười ra tiếng nói tướng công này hai cái cháu trai thật đúng là đáng yêu khương gia minh bất đắc dĩ lắc đầu nói tức phụ chúng ta cũng nên trở về phòng đi nghỉ ngơi hảo đáp lời khương gia minh nói lên bán ra bước chân trước quay đầu đối vãn đào phân phó nói vãn đào đi làm chút tiêu thực đồ ăn chờ lát nữa phái người đưa đi hai vị đường thiếu gia chỗ đó còn có ngươi hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi không cần lại đây hầu hạ nô tỳ minh bạch này liền đi chuẩn bị nói xong xoay người đi ra ngoài khương gia minh thấy tức phụ đem nên phân phó nói đều phân phó hảo liền đánh bạo dắt quá lâm uyển uyển tay hiện giờ hắn ở đối mặt lâm uyển uyển khi đã không có từ trước như vậy sợ hãi rụt rè lâm uyển uyển cũng không lắm để ý thân mật nữa sự tình đều làm làm sao sợ phu thế chi gian rắt rắt tay nhỏ kỳ thật nàng vẫn là rất thích như vậy chủ động Khương Gia Minh ám đạo chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết cái loại này muội tao không thành ngạch sao có thể nàng mới không thừa nhận Khương Gia Minh thấy nhà mình tức phụ bước chân một đốn thoáng lạc hậu hai bước liền vẻ mặt lo lắng hỏi tức phụ làm sao vậy là thân mình còn có chút không thoải mái sao Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh nói cấp hỏi ngốc, cái gì kêu nàng thân mình còn không thoải mái, nàng chính là trải qua không gian thủy trị liệu nữ nhân, lại nói sớm không quan tâm nàng điểm này, lúc này hỏi cái này không cảm thấy có chút vãn sao? Đương nhiên Lâm Uyển Uyển trong lòng là minh bạch, Khương Gia Minh kỳ thật là quan tâm nàng, bằng không cũng sẽ không chạy đến mạch, đại thúc chỗ đó đi muốn thuốc dán, kết quả thuốc dán nàng là vô dụng. Nhưng là giữa trưa ăn cơm khi, mạnh đại thúc kia nóng rát, chàng ngập bát quái ánh mắt, thật mẹ nó xem nàng hoảng hốt. Chính là buổi tối, nàng vẫn là từ mạnh đại thúc trong ánh mắt nhìn ra ác thú vị ánh mắt tới. Nếu không có hai cái cháu trai ở, còn không biết cái này bát quái lão nhân muốn như thế nào treo gèo hai người bọn họ. Nói đến đều là mạc danh yêu thương, bọn họ hai vợ chồng viên cái phòng còn muốn thừa nhận khác thường ánh mắt, độc thân lão nhân quả nhiên đáng sợ. Chỉ tiếc, bà mối làm phá mối, mạnh đại thúc là một cái đều không có nhìn thượng, lấy mạnh đại thúc nói tơi nói, ngươi đại thúc ta như vậy anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ, như thế nào đều phải xứng đôi một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Lúc ấy nàng hoàn toàn bị mạnh đại thúc kia rộng lớn trí hướng đánh bại. Hơn nữa thượng tấm bà mối sự tình, nàng nha đối bà mối liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Không đáng tin kệ, Khương Gia Minh không biết tức phụ suy nghĩ cái gì. Ánh trăng dưới cũng không thể rõ ràng nhìn ra tức phụ thần sắc, không khỏi càng thêm sốt ruột hỏi, "Tức phụ, có phải hay không nơi nào còn đau?" Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh lại lần nữa hỏi chuyện bừng tỉnh, ám đạo, "Chính mình như thế nào luôn ở lung tung rối loạn, ngươi tưởng chút cái gì?" Thấy Khương Gia Minh mày nhíu chặt, lập tức mở miệng nói, "Ta, một cái ta tự còn tạp ở trong cổ họng, Khương gia." Minh đã bất chấp tất cả một phen bế lên Lâm Uyển Uyển, Biên đi mau biên nói Tức phụ, chúng ta này liền về phòng Ngươi lại đi bên trong phao phao Đột nhiên không kịp phòng ngừa lâm uyển uyển Lập tức dùng đôi tay vòng lấy Khương Gia Minh Tưởng nói ra nói hoàn toàn bị nuốt đi xuống Cảm thụ được người nam nhân này tim đập Thân thể bởi vì hắn đi lại tốc độ quá nhanh có chút trên dưới sóc này ngẩng đầu thật sâu ngóng nhìn ôm nàng người nam nhân này Nguyên lai like hắn nốn Nóng hoảng hốt hỉ nộ ai nhạc đều cùng nàng cùng một nhịp thở, nàng tưởng, có lẽ đây là ái đi, không nghĩ tới, vẫn luôn cho rằng gà không ra chính mình, sẽ ở đi vào nơi này sau gặp gỡ tình yêu, đại khái đây là trong truyền thuyết hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đi, tuy nói vượt qua không gian có như vậy một chút khoa trương, hảo đi, không phải một chút, quả thực là phi thường, nhưng là nàng không phản cảm, đương nhiên, nếu nàng thân nhân ở sẽ càng tốt, hiện giờ nhớ lại tới, Đã từng những cái đó thân nhân đã chậm dãi ở nàng trong trí nhớ mơ hồ, tính tính thời gian cũng mới bất quá một năm, nàng quả thực nghĩ không ra ký ức như thế người tốt như thế nào sẽ xuất hiện như vậy trạng huống như vậy, này đại không đại biểu nàng trí nhớ không được. Chính là, vì cái gì mặt khác đồ ăn, nàng còn nhớ rõ rành mạch, chẳng lẽ là nàng không đi tâm sao? Không kịp suy nghĩ sâu xa vấn đề này, Khương Gia Minh đã ôm hắn tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên. Dường, nói, tức phụ, ngươi mau chút vào đi thôi. Lâm uyển uyển hoàn hồn, cười lắc đầu. Tướng công, ta không có việc gì, mới vừa rồi bất quá là nhất thời nghĩ sai rồi đi. Thật sự, Khương Gia Minh không tin hỏi ngược lại. Lâm uyển uyển buồn cười dơ lên tay nói, thật sự, so chân châu thật đúng là. Chân châu, so chân châu thật đúng là cái gì? Khương Gia Minh nhìn Lâm uyển uyển nghi hoặc hỏi. Ngạch! Lâm Uyển Uyển ý thức được đã lại nói không thuộc về nơi này nói Bất quá không có quan hệ Đối mặt Khương Gia Minh cái này muốn bồi nàng vượt qua cả đời nam nhân Nàng không nghĩ xả mặt khác Liền chỉ vào ngực Nói là thiệt tình Khương Gia Minh nghe vậy vui vẻ Hai mắt phát ra ra lửa nóng quang mang Kéo qua Lâm Uyển Uyển gắt gao ôm ở hắn trong lòng ngực Kích động thân thể đều có hơi run rẩy. Ngày mùa hè sắc trời sớm sáng lên Đánh minh gà trống còn không có để kêu, trong sơn trang lều lớn rau dưa bên kia bọn hà nhân đã vội khai. Từ khi lều lớn rau dưa giao cho tân quản gia chính thức thực thi tới nay, đông cửa hôm cuối cùng là khai, cũng tỉnh vọng răng lâu bọn tiểu nhị vòng đường xa, nối tiếp công tác hoàn toàn không cần lâm uyển uyển lại tốn nhiều tâm, nàng chỉ còn chờ định kỳ kiểm toán cùng thực địa kiểm tra. Ngay sau đó, sơn trang trong nhà hạ nhân cũng động lên, bắt đầu một ngày việc. Quét tước, quét tước, chuẩn bị cơm sáng đều tê ở trong phòng bếp vội trăng. Khương Gia Minh tỉnh tương đối sớm, mặc. Dù là hắn hôm qua ra không ít lực, vẫn là sớm mở to mắt, sau đó một tay chi đầu, tinh tế nhìn nằm ở hắn bên người tức phụ. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy không kiêng nể gì nhìn ngủ say trung tức phụ, điểm tĩnh ngủ nhan, phảng phất năm tháng tính hảo. Hắn liền tưởng như vậy vẫn luôn vẫn luôn xem đi xuống, thẳng đến năm tháng già đi. Bọn họ đều trở thành tóc trắng xóa lão nhân, hắn vẫn như cũ còn muốn cùng hiện tại như vậy nhìn Tức phụ, nhìn nhìn, tay không chịu khống chế duỗi. Đi ra ngoài, nhẹ nhàng dừng ở Tức phụ trên má, một vòng một vòng miêu tả nàng hình dáng. Lâm Uyển Uyển bị Khương Gia Minh tay sờ mặt ngứa, rất muốn mở to mắt hỏi một chút hắn, đây là muốn làm gì, nhưng lại sợ trong nháy mắt đối thượng xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng là sẽ thẹn thùng, cho nên liền làm bộ còn đang ngủ. Thấy trong phòng ánh sáng dần dần sáng lên, Khương Gia Minh liền đứng dậy mặc quần áo, tay chân nhẹ nhàng tựa hồ sợ đánh thức Lâm Uyển Uyển, ra cửa trước còn ở Lâm. Uyển Uyển trên chán hôn một cái, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, thấp giọng đối diện khẩu hầu hạ Vãn Đào nói, làm phu nhân ngủ nhiều một lát, cơm sáng chờ phu nhân tỉnh trở lên. Là Vãn Đào cười trả lời nói, trong lòng là thật sự thế phu nhân cao hứng, lão gia đối phu nhân cũng thật hảo. Đương nhiên, phu nhân đối lão ra cũng thực hào, trong phòng lâm uyển uyển lúc này đã mở hai mắt, bên ngoài nói cũng nghe rành mạch, nghĩ thầm, nếu Khương Gia Minh nói như vậy, kia nàng. Liền lại nhiều nằm trong chốc lát, Khương liên cận cùng Khương liên đường bởi vì tối hôm qua ăn quá no, nhất thời buồn ngủ toàn vô, cũng may có vãn đào đưa đi tiêu thực đồ ăn, mới cảm thấy bụng dễ chịu điểm, bất quá vẫn như cũ ngủ có chút chậm. Cho nên lúc này còn ở ngủ say giữa, ba tiếng gà gáy cũng không có đem hai người đánh thức, cuối cùng là Khương Gia Minh nhìn thời gian không sai biệt lắm, tự mình lại đây gõ cửa kêu hai người. Hai người thấy tam bá tự mình tới gọi bọn. Hắn rời giường, mặt xấu hổ thiếu chút nữa liền chui vào khe đất đi, chính bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ngủ quá, thành thật đối Khương Gia Minh thừa nhận sai lầm, hơn nữa bảo đảm về sau không bao giờ sẽ phạm. Khương Gia Minh lúc này mới vừa lòng gật đầu đi ra ngoài, hai cái cháu trai ngày đầu tiên khởi vãn hắn là Minh Bạch Nguyên Nhân, cho nên không có trách móc nặng nề bọn họ, nhưng là, ở đối bọn họ có gan thừa nhận sai lầm điểm này thượng, hắn cảm thấy hai cái cháu trai là làm tốt lắm. Khương Liên cận cùng Khương Liên đường ở trong phòng vội không ngừng mặc quần áo, hai người trên mặt đều là một mảnh ảo não chi sắc, sợ bọn họ tam ba sẽ bởi vậy đối bọn họ thất vọng. Càng là bởi vì bọn họ thế nhưng liền như vậy điểm sự tình đều làm không tốt, làm sao dám tán phiếm hạ to lớn sự. Mặc kệ Khương Gia Minh thúc cháu ba người là như thế nào cái tình huống, Lâm uyển uyển ở trên giường nằm không bao lâu liền nằm không được, nếu là mùa đông, thiên nhi lánh. Nàng nhưng thật ra có thể nằm cái nửa ngày, hiện giờ vẫn là tính, lại nói nàng bụng có chút đói. Bất quá, trước mắt vẫn là đi trước phao cái suối nước nóng lại nói, nàng nhưng không vui lấy kỳ quái đi tư xuất hiện ở mọi người trước mặt còn có một chút, là lâm uyển uyển tương đối phiền muộn hai ngày này đều không có làm bất luận cái gì phòng bị thi thố nàng thật sợ đột nhiên tới ngoài ý muốn kinh hỉ nàng tỏ vẻ không có chuẩn bị tốt 10 tháng quái thai đại công trình, rốt cuộc nàng còn có không ít sự tình muốn vội, nhật tử thoảng qua, khương liên cận cùng khương liên đường ở bích đào Sơn Trang cũng đã không ít thời gian, trong lúc Khương gia tông phu thê Huệ Khương chi nhá lại đây xem qua vài lần. Hôm nay, Khương gia Minh phu thê tính toán qua đi nhìn xem hai cái nhi tử cùng bọn họ cha mẹ, thuận tiện mang lên Khương liên cận cùng Khương liên đường cùng nhau qua đi, làm cho bọn họ trước tiên cảm thụ một chút thư viện bầu không khí, lại là làm cho bọn họ đường huynh để mấy cái tụ tụ. Cho nên, sáng sớm, Khương liên cận huynh đệ hai người đều có vẻ đặc biệt kích động, tỉnh so ngày thường còn muốn sớm chút tưởng tượng đến có thể nhìn đến mấy cái hồi lâu không thấy đệ đệ, bọn họ cảm thấy thật là cao hứng. Lại có là thư viện, tam bà có theo chân bọn họ để qua, bọn họ cũng cùng hướng tới đi như vậy thư viện đi học, đầy cói lòng thấp thỏm chi tình. Khương Gia Minh làm người từng trải, tỏ vẻ thực lý giải hai cái cháu trai. Tâm tình, nhớ năm đó hắn cũng là từng có hùng tâm tráng trí, đáng tiếc bị bóp chết ở nôi chung. Hiện tại, tuổi tác lớn, Hắn ngược lại không có kia phân tâm tư, hiện giờ chúng tú tài hắn cũng coi như là hiểu rõ một cọc năm xưa mộng cũ, không biết là năm tháng ma bình hắn củ ấu, vẫn là mặt khác, hắn thực thích hiện tại nhật tử, đến nỗi những cái đó mộng tưởng sẽ để lại cho mấy đứa con trai đi đuổi theo, tin tưởng bọn họ sẽ so với hắn làm càng tốt, Lâm uyển uyển Đại khái có, thể bắt giữ đến bọn họ tâm tư, không có chọn phá, một đường bình thản đi vào huyện thành. Đầu tiên là thấy Lâm lão gia tử cùng tiết thị, hai người hôm nay toàn ở nhà, nhưng thật ra sáu cái hài tử không ở, nói là bị Lâm gia huynh để hai người cấp tiết đi rồi, nói là qua đi chủ một ngày. Khương gia minh phu thế không có trước tiên nhìn đến hai cái nhi tử, trong lòng mất mát khó tránh khỏi có một ít, đảo cũng không có Khương liên cận hai anh em tới rõ ràng, tuy rằng ở cực lực. Che giấu bọn họ mất mát nhưng Lâm uyển uyển bọn họ lại là ai? giống như gì nhìn không ra tới, quay đầu thấp giọng an ủi hai người nói: trước mang các ngươi qua đi thư viện cảm thụ một chút, sau đó chúng ta lại đi tìm vài vị đệ đệ. Hai người nghe lâm uyển uyển nói như vậy, sắc mặt lập tức hảo rất nhiều. nếu có thể nhìn đến hồi lâu không thấy bọn đệ đệ, liền đem sở hữu lực chú ý đặt ở thư viện thượng. là lâm lão gia tử cùng khương gia minh mang theo bọn họ qua đi dạo. lâm uyển uyển còn lại là lưu tại trong nhà bồi tiết thị khuê nữ nương gặp ngươi khí sắc so từ trước hảo rất nhiều, chính là các ngươi hai vợ chồng, Tiết thị cẩn thận nhìn Lâm Uyển Uyển mới mở miệng nói, "Nương." Tiết thị tuy rằng không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ biểu hiện thực rõ ràng, Lâm Uyển Uyển lại như thế nào sẽ nghe không hiểu, thấy nương trêu chọc nàng, mặt soát đỏ lên. Tiết thị buồn cười vỗ Lâm Uyển Uyển tay nói, "Khuê nữ, xem ra nương không có đoán sai có. Phải hay không?" Nói như vậy, nương thực mau là có thể ôm ngoại tôn nữ, các ngươi động tác nhưng đến lại nhanh hơn điểm, nương chính là chờ không kịp muốn ôm ngoại tôn nữ. Lâm Uyển Uyển bị tiết thị nói cấp sặc, nguyên lai like nàng nương ngóng trong bọn họ hai vợ chồng hào, là vì cho bọn hắn thêm cái ngoại tôn nữ a. Bất quá, nàng cũng không thể lý giải, rốt cuộc nàng đời trước, bao gồm nàng, ở lâm gia là có bao nhiêu được hoan nghênh, nàng làm đương sự là nhất rõ ràng kia một cái, huống chi bọn họ huynh muội tam đệ sở ra đều là nhi tử, nếu ai sinh khuê nữ ra tới, bảo đảm so nàng còn có được hoan nghênh. Ai, như thế nào Mạc Danh có loại chính mình muốn thất sủng cảm giác, đây là ảo giác đi. Mẹ con hai người tổng thể cảm tình giao lưu cũng không tệ lắm, mà nàng cũng ở tiết thị trong miệng biết được tiền gia bị nghiêm trị sự tình, xem ra hai vị huynh trưởng lợi dụng từ vọng giang lâu được đến manh mối, xác thật làm kiện không nhỏ sự tình. Tuy rằng, không thể động này tiền ra căn bản, nhưng từ nay về sau, nhiều ít đều sẽ thu liếm điểm, sẽ không giống từ trước như vậy làm hại bá tánh. Khương Gia Minh bọn họ ở trong thư viện, chủ yếu cũng là mượn dùng lâm lão ra tử cùng Khương Gia Minh thân phận Khương liên giác huynh để xem như như nguyện kiến thức đến thư viện tình huống, lúc trước ở trấn trên cái kia học đường là hoàn toàn không có cách nào so. Đáng tiếc, không có các học sinh ở thư viện đi học, bọn họ vẫn là cảm. Thấy thiếu chút cái gì, nhưng là, nghĩ đến bên này đi học tâm tư là càng thêm kiên định, ước chừng một canh giờ qua đi, lâm lão gia tử mang theo khương gia minh thúc cháu ba người trở về, mặt mang tươi cười, có thể thấy được lần này thư viện hành trình vẫn là có thu hoạch, cũng đúng, hai cái cháu trai từ trước ở lâm uyển uyển trong mắt còn xem như không tồi, đứng mũi chịu xào chính là nhân phẩm, một người phẩm chất quyết định hắn có thể đi bao xa, một cái học thức tuy rằng... Cũng trọng yếu phi thường, nhưng chung quy là phụ trợ kỹ năng. Nàng này hai cái cháu trai, có lẽ trước mắt tài học chỉ có thể tính làm trung đẳng chi tư, nhưng làm người xử thế vẫn là có vài phần kiến giải. Bất quá rốt cuộc là tuổi trẻ chút, càng có rất nhiều yêu cầu ngoại giới rèn luyện cùng một người thích hợp đạo sư. Ngày nào đó tiền đồ tất nhiên là sẽ không hạ xuống nàng hai cái nhi tử. Nói đến chính mình nhi tử, Lâm uyển uyển là phi thường tự tin, bởi vì kia hai cái tiểu. Gia hỏa đầu hảo sử, đặc biệt là nàng cái kia đại nhi tử, tuổi còn trẻ liền biết chính mình theo đuổi, hơn nữa nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Bất quá, có một cái làm nàng đặc biệt bất đắc dĩ, rốt cuộc là 6 tuổi tiểu hài tử, có thể hay không có một chút nhi đồng thời đại thiên chân. Đương nhiên, giống tiểu nhi tử như vậy khiêu thoát vẫn là tính, có một cái đã đủ bọn họ nhọc lòng. Bên tai là lâm lão gia tử cùng Khương Gia Minh nói chuyện thanh, ngẫu nhiên tiết thị cũng sẽ nói thượng một hai câu, mà Lâm Uyển Uyển tác không có xén mồm. Bên cạnh là ngồi hai cái cháu trai, Lâm Uyển Uyển vì tránh cho bọn họ không được tự nhiên, thường thường sẽ nhỏ giọng cùng bọn họ nói lời nói, do đó dò thám biết bọn họ ý tưởng. Ở Lâm Uyển Uyển xem ra, có mục tiêu có theo đuổi là tốt, tuy rằng đầu năm nay theo đuổi chỉ một điểm, nhưng nàng vẫn là thập phần duy trì. Rốt cuộc phía sau đứng quan lão gia, nàng làm buôn bán eo thẳng. Theo sau Ngoài cửa truyền đến Lâm gia. Huynh đệ mang theo thê nhi tới cửa, tới báo hạ nhân mới vào cửa, Lâm Khải Dương liền đã từ phía sau tê tiến vào. "Cha mẹ, muội muội em rể." Kêu xong về sau, phát hiện còn có hai đứa nhỏ ở đây, từng có vài lần chi duyên, Lâm Khải Dương nhưng thật ra có thể nhận ra tới. "Di, liền cận cùng liền đường cũng ở." Lâm Khải Dương kinh ngạc nói: Khương liên cận cùng Khương liên đường tự nhiên cũng là nhận thức Lâm Khải Dương, hai người chạy nhanh lên gọi người, nói, nhị cứu cứu, Lâm. Khải Dương tùy ý xua xua tay, không cần đa lễ, các ngươi ngồi đi, nói, Lâm Khải Dương ở Khương gia minh bên cạnh ngồi xuống, mặt sau chạy vào chính là Khương liên giác cùng Khương liên khuyết, nghe nói chính mình cha mẹ tới, là gấp không chờ nổi liền tưởng trở về gặp người. Chẳng qua bọn họ chân không có Lâm Khải Dương tới trường, cho nên bị dừng ở mặt sau. Cha, Nương, hai người tiến vào về sau liền chạy tới Lâm uyển uyển bên người, một tay kéo một cái, trên mặt tràn đầy. Đều là đối bọn họ tưởng niệm chi tình. Lâm uyển uyển cười sờ sờ hai cái nhi tử đầu nhỏ, sau đó lại cẩn thận đánh giá một lần bọn họ, phát hiện một đoạn nhật tử không có thấy, hai cái nhi tử tựa hồ lại trường cao một ít. Khương Gia Minh ăn vị nhìn lâm Uyển Uyển mẫu từ ba người, đối nhà mình tức phụ hắn hoàn toàn không có câu oán hận, đến nỗi hai cái nhi tử, hắn không khỏi trong lòng thầm mắng, hai cái tiểu tử thúi, chẳng lẽ không có thấy nàng cái này cha ở chỗ này ngồi sao? Cũng không biết lại đây cùng hắn thân cận thân cận, còn có, đó là hắn tức phụ, các ngươi hai cái tiểu tử thúi ôm như vậy khẩn làm gì? Thẳng tắp ánh mắt phóng tới. Xem đối diện Lâm Uyển Uyển một trận vô ngữ, nói như thế nào cũng là khương gia minh nhi tử, đến nỗi là như vậy một bộ muốn ăn thịt người biểu tình sao? Bất quá, Lâm Uyển Uyển vẫn là thiện ý nhắc nhở nói, nhi tử, các ngươi cha ở nơi đó, qua đi cùng các ngươi cha trò chuyện. Hai đứa nhỏ theo Lâm Uyển Uyển ngón tay, phương hướng nhìn lại, vừa lúc đối thượng bọn họ cha kia có chút kỳ quái ánh mắt, theo bản năng không nghĩ qua đi. Mà ánh mắt ở bọn họ cha mẹ chi gian lui tơi sau, Vẫn là ngoan ngoan hướng bọn họ cha lại gần qua đi. Khương Gia Minh lúc này mới tuét miệng, Lại đây là được rồi, Đều là choi choi tiểu tử, Dính hắn tức phụ giống cái gì. Khương Liên cận cùng Khương Liên đường Ở bên cạnh nhìn tam bá một nhà ở trung phương thức, Có chút hâm mộ lẫn nhau liếc nhau, Lại mặt sau vẫn là, Mấy cái hài tử, Đều là hưng phấn bộ dáng, Bất quá, Rốt cuộc là bởi vì tuổi lớn chút, cho nên không có giống Khương Liên giác huynh để hai người như vậy chạy vào. Cuối cùng tiến vào chính là Lâm Khải Hàng phu thê còn có hạ thị. Lâm Uyển Uyển gặp người đều đến đông đủ, không khỏi nhuèn miệng cười. Trong lòng nghĩ đến, này không phải nương để tin tức, như vậy chính là cha, vốn dĩ nàng là tính toán ở Khương phủ chờ lát nữa, sau đó cùng Khương Gia Minh ở mang theo hai cái cháu. Trai qua đi huyện nha tìm mấy đứa con trai, nói như thế nào cũng có một đoạn thời gian không thấy. Nàng quái tưởng bọn họ, tới lại sao có thể không đi gặp bọn họ. Hiện tại xem ra, bọn họ là không cần lại ba ba đi huyện Nha đi một chuyến. Cũng vừa lúc lưu tại Khương Phủ ở một đêm bồi bồi hai cái nhi tử. Mọi người chào hỏi sau, lâm lão ra tử lên tiếng, đem mấy cái tiểu nhân đuổi rồi đi trong viện chơi. Mấy cái hải tử gấp không chờ nổi đi ra ngoài, xem ra là có không ít lời nói. Muốn cho nhau kể ra, lâm khải hàng thấy muội muội nhìn bên ngoài liền mở miệng nói, "Uyển Uyển, hôm nay nhưng ở trong phủ ngủ lại, nghe được có người ở kêu tên của mình, Lâm Uyển Uyển đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Khải Hàng, nói, "Ngày mai lại trở về, đêm nay đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu cũng đều lưu lại đi, vừa lúc nếm thử ta bên người bọn nha hoàn tay nghề, bọn họ hiện giờ làm nhưng không thua ta, đặc biệt là nhà ta Vãn Đào." Vãn Đào đứng ở Lâm Uyển Uyển phía sau, nghe Phu nhân như thế ở phu nhân nhà mẹ đẻ người trước mặt khen chính mình, khuôn mặt nhỏ hơi hơi hồng khởi, âm thầm phản bác nói, "Phu nhân mới tay nghề tốt nhất." "Hảo." Vài cá nhân đồng loạt theo tiếng, hiển nhiên đều là biết Vãn Đào mấy người tay nghề, hiện giờ muốn bọn họ muội muội xuống bếp là không quá khả năng, bất quá có Vãn Đào ở, bọn họ nói cái gì đều phải ăn lại đi. Lâm lão gia tử cùng Lâm gia huynh đệ hai còn đang suy nghĩ Lâm Uyển Uyển trong tay rượu ngon, bọn họ chính là biết lâm uyển uyển ẩn giấu không ít rượu ngon, chính là một đám đều tìm không thấy địa phương thôi. Mỗi khi nhớ tới liền có chút phiền muộn, cho nên thừa dịp hôm nay bọn họ khẳng định là muốn muốn tốt hơn rượu tới uống. khuê nữ, ngươi làm người đi lấy tốt hơn rượu tới. Hôm nay buổi tối chúng ta ra mấy cái hảo hảo uống một chén, như thế nào? lâm lão ra từ chờ mong nhìn lâm uyển uyển hỏi. lâm khải hàng cùng lâm khải dương ánh mắt cũng thẳng ngơ ngác nhìn chầm trầm, dường. Như nàng không đem rượu ngon lấy ra tới, liền phải tay xé hắn dường như, xem lâm uyển uyển nổi ra gà đều rớt đầy đất. Vô ngữ đỡ chán nói, hảo, ta đây liền làm người đi nhiều dọn hai đàn tới, chờ sang năm trong sơn trang đào hoa khai, ta cho các ngươi những đào hoa uống rượu. Hảo hảo hảo, lâm lão gia tử liền nói ba cái hảo, hắn lão nhân hiện giờ là càng ngày càng yêu rượu, hơn nữa vẫn là lão khuê nữ cất giấu những cái đó. Cũng không biết là nơi đó tới, so bên ngoài thượng. Đảng rượu ngon đều phải hảo uống. Lâm Khải Hàng cao hứng đồng thời, nghi hoặc hỏi ra thanh, uyển uyển, ngươi sẽ ủ rượu. Này đào hoa rượu chính là chưa từng nghe thấy, ngươi xác định có thể ủ rượu sao? Ngạch! Lâm uyển uyển một đốn, nàng đại ca nói như vậy, chẳng lẽ là nơi này không có đào hoa rượu sao? Nhưng kia một lần đi theo lệ sơn trang, Cha không phải còn cùng trang chủ vợ chồng ở mai lâm hoa mai nấu rượu tới. Thật sự là đời trước đối phương diện này không có nghiên. Cứu, mà nàng gặp qua hoa mai nấu rượu sau, tự nhiên mà vậy liền cho rằng có đào hoa rượu, không nghĩ tới đều không có nghe nói qua. Hảo đi, kia nàng vẫn là không ở phương diện này rồi giắm, dù sao nàng là hạ quyết tâm muốn những đào hoa rượu, còn có rượu nho cũng là, ai kêu nàng tư tàng những cái đó rượu đã bị uống thất thất bát bát. Nếu là lại không ủ rượu Năm sau sợ chỉ có thể uống nước trái cây Nàng tuy rằng không chê nước trái cây Nhưng nàng càng thích uống rượu a Thấy ánh mắt đều dừng ở trên người nàng Liền thanh thanh giọng nói mở miệng nói Ta ở du ký gặp qua Liền tưởng những tới thử xem Nói không chừng thật đúng là rượu ngon Lâm Khải Dương nghe Lâm uyển uyển nói Đồng ý gật gật đầu Nói Ở rượu phương diện này Ta đồng ý uyển uyển nói đã có người nhắc tới quá loại rượu này kia tự nhiên là có thể nhưỡng ra tới. Huống chi nhà của chúng ta uyển uyển vẫn là cái tàng rượu đại gia, nàng coi trọng tuyệt đối không phải giống nhau rượu. Nói như vậy mọi người đều đồng ý điểm điểm, tựa hồ thật đúng là như vậy. Lâm uyển uyển mặc nàng khi nào thành tàng rượu đại gia, nàng cũng không biết bản thân tên tuổi lại nhiều một cái, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Lâm uyển uyển kỳ thật tưởng nói chính là. Nàng chính là cái tử quỷ, cùng nàng từ trước cái kia nhị ca cùng nhau, vẫn là thích trộm rượu ca tử quỷ. Chỉ là, đi vào nơi này về sau, nàng không như thế nào uống lên. Buổi tối công hiến ra, hai cái bình rượu về sau, Lâm uyển uyển buồn bực phát hiện, nàng rượu quầy rượu cơ bản không, dư lại chỉ có hầm rượu rượu vang đỏ, xem như mãn đương đương không nhúc nhích quá cái gì. Liền Khương Gia Minh đều chưa từng gặp qua, nhưng cũng không có nhiều ích. Lâm Lão Gia Tử cùng mấy nam nhân đều là uống cao hứng, Lâm uyển uyển làm nữ nhân, tưởng đi lên muốn hai ly nếm thử, kết quả bị vô tình cự tuyệt, nói cái gì uống rượu là Đại Lão Gia Sự, liền một chút rượu cặn ba cũng chưa, cho nàng chạm vào, cái này cũng chưa tính xong, bọn họ bốn người cũng bất quá uống lên một vò tử rượu mà thôi, dư lại kia một vò tử là làm Lâm Lão Gia Tử cậy già lên mặt cấp tư tàng đến không biết tên địa phương, tán tịch về sau. Lâm Uyển Uyển ngồi ở trên giường là một cái kính ai thán, nàng rượu, nàng nhưng đều không có như thế nào uống, liền như vậy không có, hảo tưởng niệm nàng nhị ca, có cái có thể uống bồi nàng cùng nhau uống, nếu không, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đương nhiên, nàng đầu tiên đến có rượu, bằng không toàn bộ uổng phí, Khương Gia Minh buồn cười nhìn nhà mình tức phụ, hắn nơi nào không biết tức phụ là ở vì cái gì nháo tiểu cảm xúc, muốn nói tức phụ trên tay rượu thật đúng là không tồi chính là hắn cái này không thế nào uống người đều cảm thấy hảo cũng khó trách cha sẽ trộm đem rượu dọn đi hảo tức phụ trở về ta bồi ngươi hảo hảo uống một đốn cũng đừng ở vì việc này phiền muộn được không khương gia minh lấy lòng nói lâm uyển uyển quay đầu liếc mắt bên cạnh khương gia minh nàng còn không có nói hắn đâu cha cùng các ca ca đoạt nàng rượu không cho nàng uống rượu cũng thế Nhưng Khương Gia Minh là ai? Đó là nàng tướng công, cũng không biết hướng về nàng, nói như thế nào cũng muốn cấp muốn một ly tới không phải. Hiện tại nói cái gì hảo hảo bồi nàng uống một đốn, nàng trong không gian nha liền không có rượu, như thế nào uống, uống rượu vang đỏ sao? Nàng mới không nghĩ đem rượu vang đỏ. Lấy ra tới, nếu không còn có nàng đỡ thèm cơ hội, quyết đoán cự tuyệt, xem ra nàng đến lợi dụng trong không gian quả nho những chút rượu. Nàng lâm uyển uyển xuất phẩm tuyệt đối sẽ không sai, nhớ năm đó nàng chính là đi theo nhị ca cố ý chạy tơi học quá, tuy nói không thành đại sư, khá vậy sẽ không sai. Như thế nghĩ, tức khắc cảm thấy khí thuật không ít, xem Khương Gia Minh cũng thuận mắt rất nhiều, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là ở ghen ghét bọn họ có thể uống. Rượu, Khương Gia Minh thấy tức phụ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trong lòng vui vẻ, hắn nhưng không cao hứng xem tức phụ tâm tình không tốt. Nhưng hắn vẫn là không muốn xem tức phụ ở có người ngoài địa phương uống rượu, chính là cứu huynh bọn họ cũng không được. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ tức phụ uống rượu khi phong tình, cái loại này lệnh người ấy nái tim đập cảm giác ở hắn trong óc vứt đi không được, cho nên tức phụ tưởng uống rượu có thể, bọn họ hai vợ chồng lén uống là được, mặt khác hắn không đồng ý. Chẳng qua, giống như không có rượu, bên ngoài rượu lại không có tức phụ cất giấu những cái đó rượu hảo uống, cho nên... Điểm này hắn thật đúng là không mặt mũi nào đối mặt tức phụ. Cũng may tức phụ không ở cùng hắn sinh khí, cảm thấy mỹ mãn ôm mà miên. Hôm sau tỉnh lại, lâm gia huynh để mang theo từng người tức phụ đã sớm trở về, mà Khương Gia Minh vợ chồng hai người còn lại là tới rồi buổi chiều mới rời đi Khương Phủ. Một phương diện là tưởng nhiều cấp. Mấy cái hải tử ở chung thời gian, về phương diện khác là hai cái nhi tử nguyên nhân. Bọn họ hai vợ chồng tưởng ở lâu một lát trở lại Bích Đào Sơn Trang, Nhật Tử lại khôi phục tam điểm một đường, Lâm Uyển Uyển luôn là ở lều lớn rau dưa, tòa nhà, xưởng ép dầu ba chỗ qua lại, duy nhất chỗ tốt là nàng không cần động thủ làm việc, một cái miệng bẹp bẹp nói lẩm bẩm liền có thể, đôi khi liền nói đều không cần phải nói, bởi vì bên người có người đại lao. Mà Khương Gia Minh thời gian cơ bản bị dùng ở Khương Liên cận cùng Khương Liên đường trên người, lúc này Khương Gia Minh thực cảm tạ tức phụ làm hắn đi khảo tú tài, hắn học được rất nhiều. Đặc biệt là ở cùng cha cái này ân sư ở cùng một chỗ, hắn học được càng nhiều. Ngẫu nhiên còn có viện trưởng tới cửa chỉ điểm một vài, mà chính hắn cũng là cái hiếu học, xem như có chút thành tựu. Bởi vậy, ở đối mặt hai cái cháu trai ngươi thời điểm, hắn không hề có một chút khẩn trương, còn có một chút làm hắn cảm. Thấy thật phần kỳ quái... Lẽ ra lấy hắn tuổi tác một lần nữa nhặt lên sách vở, hẳn là kiện thực chuyện khó khăn, không nói đến có thể hay không nhớ kỹ, chính là lý giải thượng cũng không có khả năng như thế thông suốt. Nói đến từ trước, hắn còn ở học đường đi học nhật tử, hắn thành tích dù cho còn có thể, nhưng rốt cuộc học cũng không có nhanh như vậy, lý giải thượng cũng tồn tại vấn đề, nhưng hôm nay, hắn mới không tin nhạc phụ bọn họ khen nói, hắn cảm thấy này hẳn là cùng tức, phụ có quan hệ. Nhưng là hắn sẽ không nói ra tới, ai cũng sẽ không nói cho, lại có, hai cái cháu trai là cái gì trình độ, hắn qua tay quá là thật phần rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung đẳng chi tư, cũng may hắn giáo nghiêm túc, cháu trai nhóm học dụng tâm, nhưng thật ra có chút tiến bộ, chính là, mặt sau lại đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự tình, còn phải từ tức phụ cấp hai cái cháu trai ở bộ thần canh chung thêm linh suối nước nói lên, lúc ấy tức phụ cũng không. Có tránh hắn, nhưng hắn không tưởng được chính là, ngắn ngủn mấy ngày, hai cái cháu trai liền giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, hấp thu tri thức tốc độ biến mau, liền bối thư tốc độ cũng nhanh không ít. Bởi vậy, hắn trong lòng đã có một cái không thành hình suy đoán. Đương nhiên, mặt sau tức phụ liền không tự cấp hai cái cháu trai dùng, hắn nhớ rõ hắn còn hỏi quá nguyên nhân, tức phụ nói, như vậy là được, lại nhiều bọn họ liền không chịu nổi, hơn nữa thứ này cũng không thể tùy tùy tiện tiện toát ra đi. Hắn tưởng tượng, liền cảm thấy có lý, dù sao bọn họ đã giúp được tình trạng này, tương lai lộ vẫn là muốn dựa bọn nhỏ chính mình đi, tổng không thể vĩnh viễn lớn lên ở bọn họ cánh chim dưới. Vừa lòng nhìn nghiêm túc ở viết tự hai cái cháu trai, Khương Gia Minh tưởng, có lẽ hắn còn có thể đi chung cái cử nhân, cái này cũng là nói không chừng, bằng hắn hiện tại học thức, trung thượng hẳn là có thể. Đương nhiên, Khương Gia Minh cũng chính, Là như vậy ngấm lại, rốt cuộc hắn không nghĩ tới đi làm quan, hơn nữa lấy hắn tính tình cũng không thích hợp, hắn càng muốn chính là thời thời khắc khắc bồi ở tức phụ bên người. Chỉ là, hắn còn có chuyện phải làm, chỉ có thể tạm thời thu liếm chính mình điểm này tiểu tâm tư. Ngày này, Sơn Trang nội xưởng ép dầu rốt cuộc lạc thành, Lâm uyển uyển cùng tiến quản gia mấy cái vẫn luôn vội vàng việc này người đều phi thường vui vẻ, đặc biệt là tiến quản gia cùng vãn đào, bọn họ cái. Thứ nhất tiếp xúc dầu nành chế tác người, hơn nữa thí nghiệm thành công, có thể thấy được bọn họ nội tâm kích động. Hơn nữa, lúc này đây bọn họ hai cái là đương sư phó đi dạy người, xưởng ép dầu lạc thành về sau, lâm uyển uyển mã bất định để bố trí hết thảy công việc. Đợi lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể đem dầu nành đưa về mua bán ngành sản xuất, hơn nữa vẫn là đại thu vào loại này. Bởi vậy, đi đường đều mang theo phong, mặt sau đi theo hạ nhân cũng cũng là như thế lều lớn. Dao dưa nàng tính toán giao cho đứa ở nhóm tới hầu hạ, nhưng là sưởng ép dầu cùng với về sau các loại gia vị nàng không có phương diện này tính toán. Nắm trong tay nhân tài sẽ không đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nàng tính toán một nhà độc đại đến nỗi về sau có thể hay không xuất hiện cùng loại nhân ra, nàng một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc này đó cũng không phải tốt như vậy chế tác. Sưởng ép dầu dùng người không cần quá nhiều, kéo thạch ma suy xét dùng lửa thay thế nhân công chất lượng đặt ở trước vị sản lượng tạm thời bất kể lâm uyển uyển tính toán trước hạn lượng bán ra nàng nhưng không nghĩ vọng giang lâu sau lưng người cho rằng thứ này chế tác rất đơn giản cuối cùng hai ngày bố trí về sau sưởng ép dầu cuối cùng là bắt đầu vận tác tiến quản gia cùng vãn đào hai vị này có quyền lên tiếng đại sư phụ có vẻ tận tâm tận lực lâm uyển uyển ở bên cạnh nhìn là vẻ mặt ý cười doanh doanh lần đầu tiên liền dùng thượng con lừa kéo Thạch ma, mọi người đôi mắt chớp cũng không dám chớp một chút nhìn chằm chằm thạch ma, tuy rằng lâm uyển uyển chủ tớ ba người đã từng có kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc là hồi lâu chưa từng chạm vào, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Mặt khác vài vị cầm hoài nghi thái độ, không phải bọn họ không tin phu nhân cùng tiến quản gia, còn có vãn đào cô nương nói, chủ yếu là bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng một cái cây đầu như thế nào có thể biến thành du, thấy thế. Nào đều cảm thấy là không có khả năng sự Nhưng bọn họ lại sát thật ăn qua dầu nành Vãn đào cô nương nói qua Trong sơn trang dùng du chính là dùng đậu nành làm thành Kinh ngạc đồng thời ẩn ẩn có chút chờ mong Như nhau lúc trước khương tiến cùng vãn đào Rốt cuộc, có du chảy ra Tí tách, tí tách, nhắm thẳng thùng rớt Tiến quản ra cùng vãn đào trên mặt vui vẻ Trong lòng về điểm này lo lắng tùy theo buông Phu nhân, ngươi xem Lần này du cùng lần trước không sai biệt Lắm Tiến quản gia trực quan nói Xác thật Cũng không biết dùng băng gạc lọc sau sẽ là thế nào tử Vãn đào nói tiếp Lâm uyển uyển cười cười Hẳn là giống như trên thứ không sai biệt lắm đi Chờ mọi người thuần thục về sau Luyện ra tới dầu nành sẽ một lần so một lần hảo Đứng ở bên cạnh nhìn học tập 2 đối phu thê Đồng thời cũng là có huynh đệ quan hệ Tuyết miệng dại ra biểu tình Đầu điểm cùng chống bỏi dường như Cái gọi là mắt thấy vì thật Bọn họ hiện giờ chính Mắt nhìn thấy Chính là lại khó có thể tin cũng không thể không tin tưởng Cho nên đối phu nhân nói càng không có nửa điểm hoài nghi Rốt cuộc cây đầu đều có thể biến thành du Còn có cái gì không có khả năng Tiến quản ra cùng vãn đào nhìn bốn người này kinh ngạc đến ngây người bộ dáng Lẫn nhau liếc nhau sau Phụt cười ra tiếng tới Ở bọn họ xem ra này hai cái phu thê hiện tại bộ dáng cũng thật kêu một cái ngốc lâm uyển uyển vô ngữ quay đầu nhìn mắt chê cười người kia hai cái dùng một loại hôm nay thời tiết cũng không tệ lâm ngữ khí nói có phải hay không thấy được khi đó các ngươi nha hai người kinh ngạc cúi đầu phu nhân này thật là cái hay không nói nói cái dở bọn họ mới không có như vậy ngốc lạp bẹp thời điểm có cũng không thừa nhận nói như thế nào bọn họ cũng là thủ hạ quản không ít người Làm thủ hai người biết, bọn họ mặt còn hướng nơi nào bãi. Lâm Uyển Uyển cũng tiếp tục tiếp tục xé vỡ hai người kia, cũng không biết là... Như thế nào, vốn dĩ đều là đoan đoan chính chính hai người. Như thế nào mới mấy tháng công phu, sao liền biến thành hiện tại cái này tính tình, nàng tỏ vẻ hảo yêu thương. Kia hai đối phu thê căn bản liền không có chú ý tới tiến tiến quản gia cùng vãn đào diễu cợt, bởi vì bọn họ hiện tại ánh mắt vẫn là đặt ở thạch ma thượng xem ở lừa lôi kéo thạch ma một vòng một vòng chuyển động sau đó không ngừng có du lưu lại lâm uyển uyển ghé mắt đánh giá bọn họ nàng nhớ rõ này đối huynh đệ tựa hồ kêu a đại cùng a nhị rất có ý tứ tên người thành thật có khả năng bọn họ tức phụ cũng là có khả năng tâm nhãn thiếu cho nên đem bọn họ đặt ở vị trí này nàng thực yên tâm đến nội trung thành độ có thể chậm rãi bồi dưỡng trước mắt trước đem bốn người này bồi dưỡng ra tới Đến nỗi mặt sau thêm người sự tình liền giao cho bọn họ bồi dưỡng. Hiện giờ sưởng ép giàu có, nàng càng thêm không vội. Nàng thích bạc không có sai, nhưng là, từ nàng nơi này đi ra ngoài. Chất lượng nhất định phải bảo đảm, nếu không về sau kia cái gì làm thành tin độ. Tạm thời làm tiến quản gia tốn nhiều chút tâm tư nhìn, đẳng cấp không nhiều lắm ở đi một chuyến vọng giang lâu. Lại nói tiếp nàng cũng là hồi lâu chưa đi nơi đó, thời gian từ từ trôi qua. Thùng rốt cuộc tiếp hơn phân nửa thùng du, Lâm uyển uyển liền phân phó mấy người kia băng gạc lại đây, đã nhìn xem lọc sau là tình huống như thế nào. Cũng là hồi lâu không có làm giàu nành, quản chi lần này là. Suốt từ tiến quản ra cùng vãn đào tay, so với phía trước đích sát thật có chút sinh thục, bất quá cũng còn có thể. Tiến quản gia vãn đào, các ngươi hai cái hiện tại bên này dạy bọn họ, trọng điểm vẫn là ngâm thời gian cùng xào chế quá trình. Trước đêm này hai cái xử lý sau, mặt sau kết quả tự nhiên mà vậy liền ra tới. Phu nhân, ngươi yên tâm, việc này nô tài sẽ cùng vãn đào cô nương hảo hảo nhìn, ngài thả yên tâm. Nói lời này thời điểm, Khương tiến trong lòng kỳ thật. Vẫn là có chút ngượng ngùng phu nhân đem như vậy chuyện quan trọng giao cho bọn họ, bọn họ lại không có làm tốt làm mẫu. Phu nhân, nô tỳ sẽ hảo hảo làm. Vãn đào nghiêm túc nói. A đại A nhị mấy người nhìn về phía phu nhân cũng trịnh trọng chuyện là nói phu nhân bọn nô tài chắc chắn hảo hảo làm làm ra càng tốt du tới Lâm Uyển Uyển nghe vậy vừa lòng gật gật đầu nói như thế liền vất và vài vị hảo hảo làm bổn phu nhân sẽ không bạc đãi các ngươi thấy bọn họ lại đầu nhập đến tân công tác giữa, Lâm Uyển Uyển cũng không ở làm dừng lại một mình đi ra ngoài mang theo xưởng ép dầu bên ngoài nha hoàn gã sai vật trở lại tòa nhà. Đầu tiên là đi rồi một chuyến thư phòng, thấy thúc cháu ba người đều nghiêm túc ở đọc sách dạy học, Lâm Uyển Uyển mặt mang ý cười gật gật đầu, sau đó lặng yên thối lui, trở lại phòng ngủ, Lâm Uyển Uyển xua lui tùy tùng, thói quen tính đi không gian, hiện giờ không gian còn gieo trồng không ít rau dưa lúa, nàng rất kỳ. Quái, rõ ràng Ngọc Tác nói qua này không gian sắp thăng cấp, nhưng đều qua đi gần tháng. Nàng căn bản liền không thấy được nơi đó có biến hóa Chẳng lẽ nói Ngọc Tác ở treo chọc nàng không thành Chính là Này hẳn là sẽ không Ngọc Tác kia mở miệng tuy nói là tiện điểm Nhưng nói ra lời nói thật lại là thật thật Cẩn thận ở trồng đầy rau dưa trong đất đi rồi một lần Lúc này mới nghi hoặc ngẩn đầu hỏi Ngọc Tác Này không gian thật sự có thể thăng cấp sao Cũng không trách Lâm uyển uyển có như vậy nghi vấn Nàng lo lắng cố sức lâu như vậy Nhưng không phải bởi vì nhớ thương Ngọc Tác câu nói kia, nói này không gian có thể thăng cấp, thăng cấp lúc sau nàng liền có thể dùng ý niệm khống chế bên trong hết thảy cho nên mới tạo thành hiện giờ không gian vật mãn vì hoạn. Lại có là, hiện giờ phối hợp ở bên ngoài lều lớn rau dứa, nàng nơi này tuy rằng cũng thường thường sẽ đi ra ngoài một ít, nhưng rốt cuộc là không có cách nào toàn bộ rửa sạch rớt. Ngọc Tác nhược nhược mở miệng nói, chủ nhân, còn kém một chút, Nhưng là ta có cảm giác, thật sự nhanh Ta nhớ rõ ngươi lần trước cũng là nói như vậy Còn có lần trước nữa cũng là nói như vậy Ngươi xác định này chỉ là một chút sao Lâm Uyển Uyển tức giận phản bác nói Cái kia cái kia, Ngọc tác cũng không biết nên nói như thế nào Hắn lại không phải chính xác dụng cụ Cũng không phải tiến độ điều Sao có thể trăm phần trăm đích xác định Duy nhất có thể dựa vào Chính là về điểm này như có như không cảm giác Chính là Lời này hắn nói như thế nào ra tới, chỉ sợ đến lúc đó hắn thành người còn phải bị chủ nhân treo lên đánh. Tuyệt đối không được, hắn chính là Ngọc Tác đại gia, sao lại có thể bị đánh? Lâm uyển uyển nhìn không thấy Ngọc Tác sắc mặt, bởi vì hắn bất quá chính là một đoàn không biết ở đâu vị trí không khí, cho nên cũng liền không biết Ngọc Tác suy nghĩ cái gì. Nếu là biết đến lời nói, nàng định là muốn đem này đoàn không? Khi đánh tan đi nha quả thực chính là ở hố nàng thu hoạch gieo trồng một vòng sống làm xuống dưới lâm uyển uyển đầy người mỏi mệt đi vào bên dòng suối đem tay tẩy sạch về sau nâng lên linh suối nước muỗn to uống lên mấy khẩu lược làm một lát nghỉ ngơi phảng phất cả người đều sống lại đây lại bồi manh bảo hàng ngày chơi đùa một phen lại là chạy tới phòng tắm tắm rửa chờ thu thập sạch sẽ mới chậm gì gì đi ra ngoài cúi đầu nhìn xem chính mình tay lâm uyển uyển không khỏi cảm khái nói, may mắn linh suối nước, nếu không này đôi tay lại như thế nào có thể bảo trì hiện tại như vậy thon dài đẹp. Thưởng thức ngón tay về sau, Lâm Uyển Uyển có chút không thú vị ghé vào trên bàn, xem ra nàng hiện giờ thật đúng là nhàn rạo. Chính là, nàng nên làm một ít cái gì hảo đâu. Cách ăn cơm điểm còn sớm, lại đi không gian làm việc nàng là không vui, đi xưởng ép dầu nàng mới trở về không bao lâu, không cần thiết hưng phấn quá khứ. Lều lớn rau dưa tự do, tân quản gia quản, cũng không nàng sự tình gì, hơn nữa một đông lớn già trẻ đàn ông, nàng qua đi thấu kêu chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến hôm qua cái uống rượu sự tình, đối, nàng trong không gian không phải không có gì rượu sao, nàng sao không thừa dịp nhàn dỗi cơ hội ủ rượu, cũng hảo một giải nàng kia sốn sao đã lâu rượu nghiện, đào hoa rượu nhưng thật ra không tồi, nàng hôm qua cái liền cùng đại gia nhắc tới quá chỉ là hiện giờ nàng đi nơi nào tìm kiếm đào hoa, tìm cái còn thừa quả đào đào còn có khả năng. Lâm Uyển Uyển đột nhiên có chút hối hận, nàng như thế nào liền không ở trong không gian trọng điểm cây đào, như vậy nàng không phải có đào hoa sao? Hiện tại nói cái gì đều chơi, bất quá, này cũng không có quan hệ, không có đào hoa, nàng còn có ủ rượu mễ, chính là cố ý ở không gian loại không ít, hơn nữa bên trong linh suối nước Nhưng còn không phải là giống như tiên nhưỡng giống nhau tồn tại, như thế nghĩ trong lòng lại mỹ vài phần. Khuyết thiếu dụng cụ phân phó tiến quản gia một tiếng liền có thể, kêu hắn tốc độ đi làm, tin tưởng thực mau là có thể uống thượng rượu. Chỉ là tiến quản gia vội vàng xưởng ép dầu sự tình, lại phân phó chuyện khác tựa hồ không tốt lắm, vậy tìm một cái gần người lanh lợi người đi làm. ngẩng đầu hướng tới bên ngoài kêu lên, hà hà, ngoài cửa lập hà hà vội vàng đẩy cửa tiến vào. Cung kính hỏi, phu nhân, có gì phân phó? Đi đem Khương Trung gọi tới, liền nói ta có chuyện kêu. Hắn đi làm. Nô tỳ này liền đi. Hà Hà lĩnh mệnh vội vàng mà đi. Không trong chốc lát công phu, Hà Hà liền mang theo Khương Trung tiến vào. Phu nhân, ngài kêu nô tài lại đây là có gì phân phó? Hai loại khúc thân hỏi. Lâm Uyển Uyển nhìn đứng ở nàng trước mắt Khương Trung, nhớ rõ hắn là cùng Khương Tiến cùng nhau tiến phủ. Một cái bị nàng mang đến đào lâm thôn Một cái còn lại là lưu tại huyện thành Hiện giờ Khương Tiến đã thành quản gia Nhưng Khương Trung lại bởi vì là Mặt sau triệu hồi tới Nàng cũng không có để ra hắn vị trí Lại cũng là đặt ở bên người dạy dỗ Có lẽ là bản thân chọn nhóm người thứ nhất Nàng tư tâm vẫn là thiên hướng bọn họ Cũng không biết này Khương Trung tâm ra sao cảm thụ Nói đến nơi này Nhất có quyền lên tiếng không thể nghi ngờ là Khương Trung bản nhân Hắn kỳ thật là từng có một đoạn thời gian mất mát, đặc biệt là ở theo vào quản gia đối từ nay về sau, trong lòng mất mát trở nên lớn hơn nữa. Hắn từng lấy đây là cá nhân phúc phận an ủi qua chính mình, nhưng thật ra có vài phần tác dụng, nhưng mỗi khi nhìn thấy cùng hắn cùng nhau tiến vào đều để đề bạt làm quản sự, trong lòng liền càng thêm hụt hẵng. Còn Hảo, hắn tuy rằng ghen ghét, lại vẫn là bổn phận làm chính mình thuộc bổn phận sự tình, ngẫu nhiên gặp được tiến quản gia. Hắn cũng có thể giúp hắn, trong khoảng thời gian này tiến quản gia dạy hắn không ít, hắn cũng học được rất nhiều. Chậm rãi, sở hữu ghen ghét đều biến ảo thành cảm. Kích, hơn nữa hắn cẩn thận phát hiện, phu nhân đem này đều ở hiện giờ vị trí. Tuy rằng sự tình nhiều, khá vậy có thể học không ít đồ vật, trong lòng có điều dự cảm. Phu nhân sợ là ở bồi dưỡng hắn, bởi vậy hắn làm khởi sự tình tới càng là nhiệt tình mười phần. Lâm Uyển Uyển thu hồi sau khi tự hỏi liền nói, Khương Trung, ngươi đi mua sắm một ít ủ rượu yêu cầu đồ vật trở về, còn có bao nhiêu mua mấy cái lớn một chút lưu, nhiều mang những người này, hiện tại liền đi, nói đem. Ngân phiếu đưa cho Khương Trung, Khương Trung tiếp nhận ngân phiếu sau, lập tức thu hảo, sau đó mới nói, Phu nhân, kia mấy cái này kêu người cùng đi làm. Khương Trung sau khi rời khỏi đây, Lâm Uyển Uyển mới nhớ tới còn có rượu nho như vậy một chuyện, nàng trong không gian nhưng loại không ít quả nho, bạch tím đều có, chính là có thể những bạch rượu nho cùng hồng rượu nho tới uống. Bất quá, Khương Trung lúc này phỏng trừng đã ra sơn trang, nàng cũng không cần thiết phái. Người đuổi theo, dù sao rượu nho nàng còn không thiếu. Ăn qua cơm chiều về sau, Lâm Uyển Uyển đem ủ rượu sự tình cùng Khương Gia Minh nói hạ. Nhưng đem Khương Gia Minh cấp khiếp sợ không muốn không muốn, hắn không nghĩ tới tức phụ đem uống rượu việc này nhớ thương rất lao, này không đều phải chính mình ủ rượu tới uống. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm tức phụ có thể hay không ủ rượu, nhưng là hắn nhưỡng quá, nhưng thật ra sẽ một ít, chính là sẽ không hắn cũng sẽ không mặc kệ. Tức phụ một người ủ rượu, có cái gì việc nặng mệt sống, tự nhiên là hắn đương tướng công đảm đương. Khương Gia Minh chậm rãi nói, tức phụ, Ngươi muốn ủ rượu ta không phản đối, nhưng là có một chút yêu cầu chính là muốn chúng ta cùng nhau nhưỡng. Lâm Uyển Uyển Mặc, nàng thật vất vả tìm được một việc tống cổ nhàm chán, cảm tình Khương Gia Minh còn muốn cùng nàng tới tranh, chính là Minh Bạch Hắn dụng tâm, nàng trong lòng vẫn là có như vậy một chút không vui. Đương nhiên, cũng chỉ có một chút, nàng này tuyệt đối là quá độ lao động di chứng, lật qua ủ rượu sự tình. Lâm Uyển Uyển lại cùng Khương Gia Minh nói lên về dầu nành sự tình, việc này Khương Gia Minh nhưng thật ra rõ ràng, rốt cuộc hắn ăn một đoạn nhật tử dầu nành, vẫn là rất thích này dầu nành nấu ăn hương vị. Hôm nay vừa mới bắt đầu chế tác dầu nành, hắn vốn dĩ cũng nghĩ tới đi nhìn một cái, nhưng vội vàng cháu trai sự tình, hắn cũng liền không có qua đi, nghĩ chờ ngày hôm sau đi xem. Cũng là giống nhau. Tướng công, ngươi nói này dầu nành nên bán thế nào hảo đâu. Lâm Uyển Uyển hỏi: "Cùng mỡ heo không sai biệt lắm đi, bất quá hẳn là muốn quý một ít." Khương Gia Minh nghĩ nghĩ như thế trả lời nói, Lâm Uyển Uyển vẫn là rất nhận đồng Khương Gia Minh nói chuyện, dầu nành tự nhiên là muốn so mỡ heo quý, nói như thế nào hiện tại đều là độc nhất vô nhị chủng loại, như thế nào có thể bán rẻ. Nàng chính là phải hướng phú bà làm chuẩn người. "Ngươi nói một cân một, lượng bạc như thế nào?" Lâm Uyển Uyển thử tính hỏi. Một hai, Khương Gia Minh không ủng hộ lắc đầu, một lượng bạc quý chút, này dầu nành không phải gà tinh, dầu nành có thể dùng mỡ heo thay thế được, nhưng gà tinh tạm thời còn không có mặt khác thay thế được, cho nên còn phải thấp một ít mới hảo. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng này dầu nành trung quy vẫn là hiếm lạ vật, nấu ăn vị cũng muốn so mỡ heo muốn hảo, không thể quá mức tiện nghi, trong lòng âm thầm thêm. Câu, nàng phí lớn như vậy tâm tư, nếu là ân mỡ heo giới đi ra ngoài, nàng chính là sẽ khóc. Tức phụ, một tiền một cân, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm uyển uyển nhất thời không có phản ứng lại đây, như thế nào lập tức liền đi nhiều như vậy, có lại không cần quá lợi hại, mãn không tán đồng nói, một tiền quá ít, ta không đồng ý. Khương Gia Minh nhíu mày. Tức phụ. Một cân heo mỡ là mới hai mươi văn kiện đến Không sai biệt lắm có thể ngao ra Tám lượng mỡ heo tới Này một Tiền còn cao Tướng công Ngươi có biết dầu nành không sai biệt lắm Muốn sáu cân cây đầu mới có thể làm ra Một cân dầu nành tới Lại còn có muốn ngâm xào chế dùng thạch ma ma ra tới Ngươi thật cảm thấy một tiền thực quý sao Lâm Uyển Uyển Phản Bác nói Cái này Khương Gia Minh không có gặp qua dầu nành chế tác quá trình Cho nên cũng không biết dầu nành sản lượng không cao, chính là đậu nành sản lượng rất cao không phải, hơn nữa đậu nành thực tiện nghi, cho nên Khương Gia Minh vẫn là không đồng ý Lâm Uyển Uyển cách nói. Nhìn Khương Gia Minh biểu tình, Lâm Uyển Uyển đã minh bạch hắn ý tưởng, cũng lười đến đi cùng hắn tranh luận, dầu nành giá trị chính là rất cao, còn có hàng năm ăn mỡ heo đối thân thể không tốt, đặc biệt là cá biệt đám người. Nhàn nhạt gõ định nói, bán không được một hai Một nửa vẫn là muốn, về sau ngươi liền sẽ minh bạch này dầu nành có đáng giá hay không cái này giới. Khương Gia Minh mặc, cho nên, tức phụ. Ngươi vì sao còn muốn cùng ta thảo luận dầu nành giá cả? Khương Gia Minh giờ này khắc này tâm tình không thể nghi ngờ là buồn bực. Hắn cảm thấy tức phụ có đôi khi thật là kêu hắn không biết nên nói cái gì là hảo, liền tỉ như hiện tại. Rõ ràng nói muốn cùng hắn thương thảo dầu nành giá cả, kết quả đâu? Hắn còn không có đem cuối cùng kết luận nói ra, tức phụ đã đính hảo giá cả, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở về. Nếu riêng là như vậy cũng liền bãi, nhưng ngươi nhìn xem tức phụ nàng đang làm gì, ngồi ở cái bàn bên cạnh, tay cầm hai chỉ cái ly, không ngừng qua lại đổ nước, chơi vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không có đem hắn cái này đương tướng công để vào mắt. Khương Gia Minh dùng hắn nhất ai oán ánh mắt nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển trong tay hai chỉ cái ly, hắn hảo tưởng thay thế được làm sao bây giờ? Đốc đốc đốc bên ngoài một trận tiếng đập cửa vang lên. Phu nhân, nô tỳ Vãn Đào có việc bẩm báo. Nghe được Vãn Đào thanh âm, Lâm Uyển Uyển lông mày một trọn, sau đó buông trong tay cái ly, nói: vào đi. Vãn Đào đẩy cửa tiến vào, đi đến Lâm Uyển Uyển trước mặt trước sau hướng Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh hành lễ, sau đó mới đối Lâm Uyển Uyển nói: "Phu nhân, Khương Trung đã trở lại, nói là đem phu nhân yêu cầu vật phẩm toàn bộ mua tề, hiện giờ chính đặt ở tiền viện, hỏi phu nhân làm xử lý ra sao?" Nga. Lâm Uyển Uyển đang muốn đứng dậy đi xem, đột nhiên nghĩ đến, nếu là đi tiền viện nói, nàng tổng không thể làm trò người khác trên mặt diễn vừa ra, đại biến người sống, xiết, vì thế mở miệng nói: Kêu hắn đem đồ vật kéo đến viện môn khẩu, tới rồi kêu ta, là, nô tỳ này liền đi. Nói xong, vãn đào liền xoay người ra cửa. Thấy vậy, Lâm uyển uyển Phục mà cầm lấy chăn tiếp tục chơi, từ trước viện lại đây không tính xa, lại cũng muốn đi lên một lát sau, hướng chi là một đi một về. Trong phòng im ắng, chỉ có cái ly thường thường phát ra va chạm thanh cùng dòng nước thanh. Thanh Thúy lạnh lẽo lâm uyển uyển tò mò quay đầu tìm kiếm khương gia minh thân ảnh thấy hắn đang ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích nhìn nàng trong lòng có điểm kỳ quái khương gia minh tuy rằng không phải một cái nói nhiều người nhưng ở nàng trước mặt lại vừa lúc tương phản như thế nào hôm nay như vậy an tinh khương gia minh ở lâm uyển uyển ánh mắt đầu lại đây thời điểm thân mình một đốn lập tức rời đi ánh mắt hắn trong lòng nhưng chính không cao hứng tức phụ lâu như vậy đều không có liếc hắn một cái Hiện tại mới chú ý tới hắn không thích hợp sao. Hừ, hắn đảo muốn nhìn tức phụ nói như thế nào. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh vẻ mặt biệt nữ trí khí bộ dáng nghi hoặc dùng ngón trỏ gái gãi cái chán bên phải. Thằng nhái này là chuyện như thế nào? Khương Gia Minh đợi trong chốc lát, không nghe được tức phụ nói chuyện, khó hiểu quay đầu đi xem Lâm uyển uyển Thầm nghĩ, tức phụ hẳn là có chuyện đối hắn nói mới là a Hai người ánh. Mắt vừa lúc đối thượng, Khương Gia Minh trong lòng là cái kia khí, Tức Phụ sao liền không biết mở miệng an ủi hắn một câu. Hơn nữa đó là cái gì ánh mắt, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Tức Phụ đây là đang nói hắn không thể hiểu được, mà đối diện Lâm Uyển Uyển, nàng là thật sự bị Khương Gia Minh cấp làm hồ đồ. Rõ ràng chuyện gì đều không có, hắn như thế nào đột nhiên liền cùng nàng nháo khởi biệt nữ tới. Hơn nữa nàng nhìn hiện tại cái dạng này, tựa hồ so ban đầu còn muốn sinh khí. Nếu nói đôi mắt có thể phun hỏa nói, Lâm Uyển Uyển một chút đều không nghi ngờ Khương Gia Minh sẽ từ trong ánh mắt phun ra hỏa tới. Lâm Uyển Uyển tự biết chính mình có thể thấy rõ ràng người khác tình cảm, nhưng mà ở tự mình y cứu phương diện sát thật có chút kham yêu, sở hữu cũng liền không dối dám rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Đại khái nàng này một cái phản xà hình cung là thật sự quá dài, Khương Gia Minh không phải một cái tùy tiện cáo kỉnh người, hẳn là nặng. Nguyên nhân Cái gọi là đại trượng phu có được giãn được, nàng tuy rằng chỉ là cái tiểu nữ tử, cũng là có thể khắc sâu tỉnh lại chính mình sai lầm. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì sai lầm, thỉnh tha thứ nàng cái biết cái không. Cười hề hề đi đến Khương Gia Minh bên người ngồi xuống, đôi tay vãn chủ hăn cánh tay phải, mềm nhẹ nói, tướng công, ngươi làm sao vậy? Khương Gia Minh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng, hừ, tuy rằng trong lòng còn có một chút nhi không vui, nhưng không thể không nói hắn thực hưởng thụ tức phụ chủ động. Lâm Uyển Uyển bĩu môi, thầm nghĩ, thằng nhãi này nguyên lai like vẫn là cái ngạo kiều hóa, cũng không thèm để ý hắn có hay không trả lời, dù sao thằng nhãi này thân thể thực thành thật, nàng đã biết nên làm như thế nào, liền tiếp tục nói, tướng công, tới, cười một cái. Cười một cái sao? Làm nũng thanh âm, nghe vào Lâm Uyển Uyển bản thân lỗ tai, thân thể không tự giác ác hàn một chút, nguyên lai like nàng làm nũng là cái dạng. Này, một chút đều không phù hợp nàng nhân thiết. Khương Gia Minh ma bất quá Lâm Uyển Uyển, cuối cùng vẫn là bật cười, trong lòng kia một chút buồn bực tiếng động đã sớm không biết đi nơi nào. Hảo Tâm tình hắn, duỗi tay vây quanh Lâm Uyển Uyển, ở Lâm Uyển Uyển bên tai thấp thấp nói một câu, "Tức phụ, ngươi chính là cái ngu ngốc." Lâm Uyển Uyển nguyên bản cười khuôn mặt, tức khắc trở nên dữ tợn, trong lòng hung tợn mắng, "Đừng tưởng rằng ngươi nói nhẹ ta liền không có nghe." được, ngươi mẹ nó mới là ngu ngốc, ta hảo ý lại đây khuyên giải, kết quả ngươi còn mắng ta ngu ngốc, như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa, vốn muốn một phen đẩy ra ôm nàng Khương Gia Minh, nhiên tay tùng một nửa, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại, Khương Gia Minh nói lời này cũng không có ác ý, hơn nữa thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy, nàng nếu là tùy tiện đẩy ra tựa hồ cũng không tốt lắm, ngay sau đó bên tai chuyển đến một trận bước chân, nghe thanh âm là Vãn Đào, lần này, Lâm Uyển Uyển cũng không hề dối rắm, đẩy ra Khương Gia Minh nói, có người lại đây, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Khương Gia Minh không có nghe được thanh âm, tuy rằng kỳ quái tức phụ vì cái gì nói như vậy, nhưng nghĩ đến lúc trước Vãn Đào tiến vào bẩm báo những lời này đó, tính toán lui tới thời gian, xác thật cũng không sai biệt lắm. Hai người sôi nổi đứng dậy hướng cửa đi đến, mà Vãn Đào lúc này cũng đi tới cửa phòng khẩu, thấy lão gia phu nhân ra tới nói thẳng nói, lão gia, phu nhân, Khương Trung đang ở viện môn khẩu hầu. Lâm Uyển Uyển ân, một tiếng, ba người cùng hướng tới viện môn khẩu mà đi. Khương Trung đám người thấy Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển, lập tức cung kính hành lễ nói, lão gia, phu nhân. Khương Gia Minh gật gật đầu, đứng ở Lâm Uyển Uyển bên người, mà Lâm Uyển Uyển tác cười nói, hôm nay vất vả, các ngươi mấy cái đều sớm chút đi xuống nghỉ ngơi đi. Phu nhân này lâm uyển uyển cản chặt đứt khương trung nói nói liền phóng nơi này đi các ngươi mấy cái này một chút trở về còn không có ăn cơm đi trong phòng bếp cho các ngươi bị cơm đều cùng ta qua đi ăn đi vãn đào là lâm uyển uyển bên người tự nhiên minh bạch nàng ý tứ liền tiếp theo nói nói khương trung nhìn mắt lâm uyển uyển lại nhìn mắt vãn đào hắn vốn là tưởng lưu lại xem phu nhân có cái gì yêu cầu nơi này có mấy cái đại kiện Vô luận phóng tới chỗ nào đi đều yêu cầu người nâng, nhưng phu nhân, cùng vãn đào cô nương đều nói như vậy, hắn tự nhiên là không hảo tiếp tục đái ở chỗ này. Theo hai người nói nói, nô tài vừa lúc đói bụng, nếu vãn đào cô nương dẫn đường, kia mọi người liền đi trước ăn cơm. Vãn đào nhìn về phía lâm uyển uyển thấy phu nhân đối với chớp chớp mắt, trong lòng minh bạch tiếp được đi hẳn là như thế nào làm, liền mang theo khương trung đám người đi xuống. Liên can người đi xa về sau, viện môn trước cũng chỉ dư lại Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển hai người, còn có mấy xe hóa, chủ yếu là kia đại lưu tương đối chiếm vị trí. Chờ đến bọn họ liền bóng dáng đều nhìn không tới, Lâm uyển uyển đối với Khương Gia Minh nói, Tướng công, ta đem mấy thứ này thu được nơi đó mặt đi, ngươi giúp ta nhìn điểm chung quanh. Tức phụ, ta minh bạch, nói liền chú ý bốn phía thượng tình huống, xem có hay không người trải qua. Lâm Uyển Uyển nhanh chóng đi đến xe bên cạnh, tay vịn khởi thượng muốn nhận tiến không gian đồ vật. Một lát sau chỉ còn lại có mấy chiếc xe trống. Tướng công, Ta Hảo, ngươi gọi người đem này mấy chiếc xe trống lôi đi. Lâm Uyển Uyển đi đến Khương Gia Minh trước mặt nói: tốt, ngươi thả về trước phòng. Lâm Uyển Uyển trở lại trong phòng, gấp không chờ nổi muốn đi không gian nhìn một cái, lại nghĩ tới Khương Gia Minh còn không có trở về. Liền tạm thời kiềm chế chú trong lòng kích động Ngồi ở trước bàn Cô ý không có đem cửa phòng khép lại Khương Gia Minh trở về Thấy cửa phòng mở Gia, nghĩ thầm Tức phụ khẳng định là đang đợi hắn trở về Cho nên nhanh hơn bước chân Vào cửa đóng cửa Động tác liền mạch lưu loát Đã trở lại, bên ngoài đều xử lý sao Lâm uyển uyển ngẩn đầu hỏi Đều xử lý tốt Ngươi yên tâm đi Lâm uyển uyển trả lời nói Hảo, chúng ta đây vào xem đi khương gia minh mới gật đầu lâm uyển uyển đã là lôi kéo hắn tiến vào không gian manh bảo nhìn đến khương gia minh cùng lâm uyển uyển trực tiếp xem nhẹ quá khương gia minh hướng tới lâm uyển uyển nhào tới lâm uyển uyển tập mãi thành thói quen một cái nghiêng người né qua nói dỡn nếu như bị manh bảo như vậy một phát gục nàng này phó thân mình còn muốn hay không khương gia minh tuy rằng nhìn nhiều lần Trái tim vẫn là ngăn không được kịch liệt nhảy lên, manh bảo hiện giờ thân thể, so với hắn lần đầu tiên thấy nó lại muốn cường tráng không ít, tức phụ như vậy tiểu nhân thân mình, nơi đó có thể thừa nhận chủ manh bảo lực đánh vào, chính là hắn cũng. Không được, nhớ tới lần đầu tiên thấy manh bảo hướng tới tức phụ đánh tới, hắn thiếu chút nữa liền sợ tới mức trái tim đình chỉ nhảy lên, đầu óc còn không có làm ra phản ứng, thân mình liền chắn tức phụ trước mặt, kết quả nhắm mắt gian. Chỉ cảm thấy thân mình một cái xoay quanh, trong dự đoán bị phát gục trên mặt đất đau đau cảm không có, xúc tua chính là một mảnh nhỏ xinh mềm mại. Mở to mắt lúc sau, mới phát hiện tức phụ chính ôm hắn, bọn họ hai cái đã là là an toàn đứng ở. Một bên, mà manh bảo còn lại là vẻ mặt ủy khuất nhìn hai người bọn họ. Ngay lúc đó hắn, hầu chi hầu giác hiểu được, nguyên lai là tức phụ trái lại cứu hắn. Hiện giờ nghĩ đến, hắn lúc ấy cũng thật vô dụng mà hắn tức phụ cũng thật sự là uy vũ, lại lần nữa nhìn đến manh bảo kia vẻ mặt ủy khuất biểu tình, khương gia minh giờ phút này tim đập đã dần dần khôi phục bình tĩnh, chỉ là đối manh bảo người nỏ tính hóa biểu tình buồn cười lắc đầu, lâm uyển uyển trong lòng đang nghi ngợi tới ủ rượu sự tình thấy manh bảo ra vẻ manh thái bộ dáng một chút đều không nghĩ để ý tới, có đôi khi nàng rất muốn hỏi một chút manh bảo nói tốt uy vũ khí phách đại lão hồ như thế nào chính là ngươi cái dạng này, manh bảo không phục, ai kêu ngươi cho ta lấy như vậy một cái tên, ta không manh, còn có ai manh? đến từ manh bảo đáy lòng tê hóng, lâm uyển uyển là nghe không được, nàng chính một lòng hướng tới phóng ủ rượu công cụ địa phương mà đi, đại lưu nàng gặp qua, chính là tòa nhà dùng lu nước, ngoài ra còn có vò gạo trưng mễ đổ đựng, phong lu chuyên dụng bố, cái lu tấm ván gỗ, áp tấm ván gỗ cối đá nhưng thật ra nhất nhất đầy đủ hết, quan trọng nhất là men rượu, không có men rượu nhưng không thành rượu ngon. ước lượng men rượu trọng lượng này khương trung thật là mua không ít, chính là năm cái lu dùng xuống dưới cũng còn có nhiều. đương nhiên này chủ yếu vẫn là đến xem nàng phóng tỷ lệ. khương gia minh đi theo lâm uyển uyển phía sau trong lòng minh bạch tức phụ chính là tưởng ủ rượu, hôm nay cũng là không có khả năng hành, rốt cuộc phương diện này trưng mễ cũng không phương tiện cho nên hắn không lo lắng tức phụ nhất thời hứng khởi. Quả nhiên, Lâm uyển uyển nhất nhất kiểm tra về sau, hữu khí vô lực cùng Khương Gia Minh nói một câu, tướng công, chúng ta trước đi ra ngoài đi, ủ rượu sự tình liền phóng tới ngày mai, chúng ta đi mạnh đại thúc chủ bên kia đi nhưỡng. Hảo, Khương Gia Minh trực tiếp, đồng ý nói, đi ra ngoài trước, hai người trước đem mễ dùng linh suối nước cấp phao thượng, tiếp theo ở suối nước nóng phao một lát, Sau đó Mỹ Mỹ nằm ở trên giường ngủ Ngày thứ hai cơm sáng qua đi Lâm uyển uyển hưng phấn lôi kéo vãn đào đi Ban đầu chủ quá tòa nhà Khương Gia Minh tưởng đi theo Lâm uyển uyển cũng chuẩn Đến nỗi Khương liên cận cùng Khương liên đường Khương Gia Minh trực tiếp cho bọn hắn bố trí việc học Trời đất bao la tức phụ vì đại Hướng chi này vẫn là Yêu cầu lao động việc nặng Hắn sao có thể mặc kệ tức phụ Cùng vãn đào hai nữ tử đi làm Hiển nhiên Khương Gia Minh là tưởng sai rồi Lâm Uyển Uyển là muốn đi mạnh đại thúc Chủ bên kia ủ rượu không sai Bất quá nàng không có tính toán Chỉ dựa vào bọn họ mấy cái tới Chính là nàng chịu nổi Vãn đào cũng ăn không tiêu Chỉ là còn có một cái tưởng theo tới người Chính là kia tiến quản ra Hắn bị Lâm Uyển Uyển tấm cổ đi sưởng ép dầu Sưởng ép dầu vốn là đi rồi một cái vãn Đào nàng sao có thể làm Khương tiến cũng rời khỏi Vương chi đây là xưởng ép dầu vận tác ngày hôm sau, đi vào ban đầu chỗ ở, Lâm Uyển Uyển đầu tiên là thử tính kêu một tiếng, Mạnh Đại Thúc, Mạnh Đại Thúc, lần thứ hai kêu vẫn là không ai đáp lại, Lâm Uyển Uyển biết, Mạnh Đại Thúc hẳn là lại là lên núi hái thuốc đi. Vãn Đào, ngươi đi viện môn khẩu bên kia nhìn. Lâm Uyển Uyển tuy rằng không có kêu Vãn Đào trực tiếp xem nàng, đại biến người sống, đến đáy lòng rõ ràng. Nàng nào đó bí mật Vãn đào cùng Khương tiến là trước hết lại đây hầu hạ nặng, tuy rằng không phải rất rõ ràng, lại cũng minh bạch một vài, chỉ là bọn hắn chủ tớ ba người ăn ý không có đem lúc này nói toạc. Vãn đào nghe xong, trực tiếp liền đi đến viện môn khẩu, còn cố ý đem viện môn giấu thượng, nàng trong lòng dù cho có tò mò, lại vẫn như cũ bình không nên biết đến liền không cần biết đến ý tưởng, thẳng tắp đứng ở viện môn bên ngoài thủ. Khương gia minh thấy lâm Uyển Uyển. Đem hôm qua thu vào đi toàn bộ đặt ở trong viện, không khỏi nhỏ giọng mở miệng nói, tức phụ, vãn đào còn ở bên ngoài, ngươi như vậy, Lâm uyển uyển cười nói, không có việc gì, nàng biết như thế nào làm. Khương Gia Minh tuy rằng không ủng hộ Lâm uyển uyển như vậy trắng trợn táo bạo cách làm, rốt cuộc cũng không có nói cái gì nữa. Nếu tức phụ làm như vậy, nghĩ đến hắn chuyên tấn công tú tài đoạn thời gian đó, vãn đào cùng Khương tiến hẳn là biết không thiếu, nếu không lấy tức phụ sức của một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, còn có ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có suy đoán. Hắn trong lòng lớn nhất lo lắng chính là sợ Khương Tiến cùng Vãn Đào sẽ đem tức phụ bí mật để lộ ra đi. Bất quá, Khương Gia Minh lần này xem như oan ủng hai người bọn họ, bọn họ biết Lâm Uyển Uyển trên người có bí mật không có sai, nhưng trên thực tế bọn họ thật đúng là cái gì cũng không biết. Thấy Khương Gia Minh mày vẫn là nhăn, Lâm Uyển Uyển an ủi Nói, không có việc gì, ngươi trước vo gạo, ta làm vãn đào qua đi nhiều kêu những người này lại đây hỗ trợ. Khương Gia Minh nhìn đã muốn chạy tới viện môn khẩu tức phụ, trong lòng một trận vô ngữ, nếu muốn bọn hà nhân lại đây, kia cần gì phải lén lút tới chỗ này, làm hại hắn cho rằng Lâm Uyển Uyển không biết Khương Gia Minh trong lòng oán giận, đang ở đối vãn đào nói, ngươi đi đem Khương Trung gọi tới, còn có, tốt nhất là tìm mấy cái nhưỡng quá rượu lại đây, nếu là không có người khác cũng có thể quan trọng là phải có sức lực vãn đào gật đầu nói nô tỳ này liền đi sau lại vãn đào mang theo khương trung lại đây mặt khác năm người trung có ba người từng có hạnh nhưỡng quá rượu xem như hiểu một ít đối này lâm uyển uyển đã thực vừa lòng vo gạo trưng mễ dùng nước lạnh lọc trưng thục sau trở nên nóng hầm hập gạo nếp cơm trình tự một đạo tiếp theo một đạo này đó lâm uyển uyển đều là giao cho những người khác đi làm Đến nỗi, cuối cùng bước đi, còn lại là Khương Gia Minh hai vợ chồng cùng vãn đào ba người hợp lực hoàn thành. Giữa trưa, Mạnh Đại Thúc trở về, nghe mãn viện tử quan không được gạo nếp cơm mùi hương, vội vàng gõ cửa tiến vào, nhìn đến một đông lớn người ở trong sân bận rộn, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Tưởng chính mình mở cửa phương thức không đúng, tiện đà rời khỏi tới, trước khép lại môn, sau đó lại lần nữa mở cửa tiến vào thấy vẫn là phía trước nhìn đến tình cảnh, lúc này mới tính. Tin tưởng là thật sự, tầm mắt ngắm đến Khương Gia Minh phu thê nơi địa phương, đem tiểu cái cuốc cùng trang dược sọt đặt ở một bên, tiếp theo đi qua đi hỏi, Lão Tam, cô gái, các ngươi đây là đang làm cái gì? Mạnh Đại Thúc, ngươi đã trở lại, chúng ta đây là ở ủ rượu. Khương Gia Minh trả lời nói, những người khác thấy Mạnh Đại Thúc cũng là nhất nhất gật đầu. Mạnh Đại Thúc nghe nói là ủ rượu, Hắn lão nhân đối rượu cũng là có chút hứng thú, ủ rượu này sống hắn không có nếm, thử quá, cho nên cũng gia nhập ủ rượu hàng ngũ. Suốt một ngày thời gian, cuối cùng toàn bộ phong khẩu, tân một đám dầu nành đã ra tới, từ sắc trên đầu làm tương đối, so thượng một lần càng vì thanh triệt hoàng lượng, nấu ăn hương vị cũng có chút hơi biến hóa, nếu là đầu lưỡi không hảo còn không nhất định có thể nếm ra tới. Khương Tiến cùng vãn đào kích động nhìn Lâm Uyển Uyển. Lúc này đây rốt cuộc đạt tới phu nhân kỳ vọng, không biết phu nhân tiếp được đi sẽ làm gì an bài. Lâm uyển uyển ý cười doanh doanh nhìn trước mắt hai người, minh bạch bọn họ mấy ngày nay ở chế tác dầu nành thượng sở tiêu phí tâm tư, lúc này có như vậy kích động cảm xúc đúng là bình thường. Một khi đã như vậy, như vậy chúng ta trực tiếp đi một chuyến vọng giang lâu. Lâm uyển uyển bản thân cũng vẫn luôn ở theo vào dầu nành, hiện giờ có thể lấy ra tay nàng đương nhiên là hy vọng sớm một chút cùng vọng giang lâu đem việc này định ra tới liền nói như thế nói hảo nô tài này liền đi chuẩn bị xe ngựa khương tiến đầu tiên là thói quen tính cùng vãn đào liếc nhau trong miệng nói liền nói ra mà ra lâm uyển uyển xua xua tay nói tiến quản gia sưởng ép dầu bên kia ngươi tạm thời quản chút đúng lúc cắm vào mấy cái đáng tin cậy chờ định ra mua bán yêu cầu đại phê lượng sinh sản dầu nành Chỉ dựa vào bốn người là xa xa không đủ, cho nên, lần này khiến cho Khương Trung đi thôi. Khương tiến sắc mặt cứng đờ, hắn còn chờ đợi cùng phu nhân đi ra. Ngoài trông thấy việc đời, kết quả lại kêu Khương Trung kia tiểu tử bạch bạch nhặt cái tiện nghi, hắn hảo không cam lòng a. Vãn đào chú ý tới Khương tiến sắc mặt không thế nào hảo, rốt cuộc là cùng nhau ở chung nhất lâu, liền đối với thử tính đối lâm uyển uyển nói, phu nhân. Tiến quản gia vẫn luôn đều ở cùng vọng giang lâu giao tiếp. Lần này, lâm uyển uyển minh bạch vãn đào ý tứ. Bất quá, minh bạch về minh bạch, nàng có nàng xử sự phương thức, huống chi hắn đã đem tiến. Quản gia lưu lại nguyên nhân nói qua một lần, câu nói kế tiếp liền không làm vãn đào tiếp tục nói tiếp. Cười như không cười dương mắt xem hai người, nói, như thế nào, là đối ta an bài không hài lòng sao? Nghe vậy. Khương Tiến cùng vãn đào sắc mặt sôi nổi cứng đờ, bọn họ cũng không có ý tứ này, chạy nhanh giải thích nói, phu nhân, nô tài, nô tỳ tuyệt không ý này. Hừ, một tiếng từ lâm Uyển Uyển lỗ mũi phát ra, nhàng nhã dùng ngón tay bát bát bên tai sợi tóc, lúc này mới. Nói, không có liền hảo, đều đi chuẩn bị đi, sau nửa canh giờ ra cửa, còn có, Khương Trung liền giao cho Tiến quản gia ngươi thông chi hắn một tiếng, là khương tiến trong lòng khổ không nói nổi hắn dám cam đoan phu nhân là cố ý kêu hắn đi thông chi khương trung kia tiểu tử vãn đào chỉ có thể đồng tình nhìn mắt đi ở nàng phía trước đi ra ngoài khương tiến theo sau đuổi kịp hai người song song mà đi tiến quản gia hảo hảo nhìn sưởng ép dầu trở về làm khương trung cho ngươi giảng chúng ta đang nhìn giang lâu sự tình vãn đào trêu đùa dường như nói xong về sau lập tức liền nhanh hơn nện bước đi ở khương tiến phía trước Khương Tiến chỉ cảm thấy mới vừa rồi trong lòng bạch bạch cảm động một phen, ai biết này vãn đào cô nương đảo mắt sẽ nói lời này kích thích hắn, nói rõ chính là cố ý. Giao tưởng từ trước, vãn đào cô nương là cỡ nào ôn nhu thiện lương, hiện giờ như thế nào xa đoạ thành như bây giờ, cô nương này, về sau ai dám cưới? Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngạch, phu nhân, nô tài tuyệt không phải đang nói ngài lão nhân ra, chớ trách, chớ trách. Vứt đi lung tung dối loạn ý tưởng, trước tìm được tại tiền viện bận việc Khương Trung, đem yêu cầu làm sự tình đều báo cho Khương Trung, đố kỵ về đố kỵ, nên làm như thế nào hắn trong lòng giành mạch. Sưởng ép dầu không có phu nhân cùng vãn đào ở, hắn còn phải đi áp chàng nhân tiện tìm kiếm mấy cái chọn người thích hợp, phu nhân đem như thế. Chuyện quan trọng giao cho hắn tới làm, như thế nào đều phải toàn tâm toàn ý đối đãi. Mà ở trong phòng Lâm uyển uyển tắc một chút đều không lo lắng đi ra ngoài hai người, bọn họ là cái gì tính tình, chỗ lâu như vậy, người khác nàng có lẽ không hiểu biết, này hai cái nàng là rõ ràng. Nếu muốn đi ra ngoài, tự nhiên là muốn đi báo cho Khương Gia Minh một tiếng, liền tự mình mang theo thủ vệ hạ hà qua đi, đi vào thư phòng, Khương Gia Minh đang ở cấp Khương liên cận cùng Khương. Liên đường giảng giải thư chung chi thức, Lâm uyển uyển buồn vô tình quấy giày. Nhưng nghĩ đến chính mình muốn đi ra ngoài, liền ý bảo Hạ Hà gõ cửa. Môn là mở ra, Hạ Hà tay vừa ra hạ, Khương Gia Minh liền chú ý tới Lâm Uyển Uyển chủ tớ hai người, cũng không phải không phải tâm hữu linh tê. Cận nhi, Đường nhi, tam bá trước đi ra ngoài một chút, các ngươi liền từng người đọc sách đi. Khương Gia Minh từ thư phòng ra tới, theo Lâm Uyển Uyển đi vào một bên, mày hơi hơi nhăn lại. Hỏi: Tức phụ Chính là có cái gì quan trọng sự tình Ân Lâm uyển uyển cười gật gật đầu Nói tiếp Trước đó vài ngày không phải cùng ngươi thương lượng quá giàu nành Hôm nay cái tính toán đi vọng giang lâu đi một chuyến Này tức phụ Muốn ta cùng ngươi cùng nhau ra sao Khương Gia Minh nhìn mắt thư phòng Không xác định hỏi Trên thực tế hắn là muốn đi Nhưng là hai cái chất nhi sự tình lại không thể qua loa Đảo có chút hai đầu khó xử Tướng công Không ngại Có, hà hà, vãn đào, Khương trung đám người cùng nhau. Hảo, ta liền không quấy rầy các ngươi thúc cháu ba người, sẽ đi nhanh về nhanh, ngươi không cần lo lắng. Khương gia minh thấy Lâm uyển uyển nói như vậy, cũng liền không ở nói cái gì, chỉ nói, trên đường cẩn thận một chút. Đừng Khương gia minh, Lâm uyển uyển đám người liền mang theo một vò dầu nành ra cửa. Dầu nành là dùng màu trắng bình xứ trang, một vò có 5 cân. Tính thượng bình xứ tạm thời định giá ba lượng. Đi vào. Vọng giang lâu sau. Vọng giang lâu tiểu nhị tuy rằng đối khương chung không thân. Nhưng nhìn đến ván đào vẫn là nhận thức. Bởi vậy liền nhận định là khương gia phu nhân đã tới. Ở đây mấy người. Phái một người đi bẩm báo đại trưởng quỷ Người khác đều khách khách khí khí đón đi lên. Lâm uyển uyển nhìn đến quen mắt bọn tiểu nhị. Cười nói. Không cần đa lễ. Mọi người đều đi vội đi. Mấy người thấy vậy liền ai bận việc nấy đi, lưu lại một tiểu nhị chờ ở bên cạnh. Khương Phú. Nhân, ngài lần này lại đây là tới tìm đại trưởng quỷ sao? Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, có chuyện tìm đại trưởng quỷ, ngươi thả mang ta vào đi thôi. Tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, Lâm Uyển Uyển chủ tớ bốn người ở phía sau đi theo, trong đó Khương Trung trong lòng ngực còn ôm một cái sứ đàn, còn có một cái gã sai vặt còn lại là bị lưu tại bên ngoài xem xe ngựa. Nửa đường gặp được ra tới nganh đại trưởng quầy Đại trưởng quầy trước một bước mở miệng nói Để muội Ngươi Chính là khách ít đến Đã hồi lâu không có tới vọng giang lâu Thấy Khương Trung trong lòng ngược sứ đàn liền đoán được lại có cái gì thứ tốt Trực tiếp làm cho hắn biểu tình càng thêm nhiệt tình Trực tiếp đi từ trước kia gian nhã gian Đại trưởng quầy phân phó tiểu nhị đi đoan rượu ngon hảo đồ ăn đi lên bị lâm uyển uyển ngăn lại Đại trưởng quầy nghĩ lầm là lâm uyển uyển khách khí Liền nói, để muội, tuy nói này những đồ ăn đều là suốt từ ngươi tay, nhưng hôm nay cái tới. Vọng giang lâu, đương đại ca dù sao cũng phải, tiết đại ca khách khí, ta không có ý tứ này. Quay đầu đối với Khương Trung vẫy tay nói, đem cái bình phóng tới trên bàn. Đại trưởng quầy thấy vậy, đem lực chú ý đặt ở cái bình mặt trên. Hắn rất tò mò phương diện này lại là trang cái gì, có thể so gà tinh cái trai muốn đại quá nhiều cũng không biết là cái gì thứ tốt tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân này là bọn họ vọng giang lâu phúc tinh lâm uyển uyển cũng không bán cái nút trực tiếp ý bảo khương trung mở ra cái nắp nói tiết đại ca ngươi nghe nghe đại trưởng quầy nhìn chằm chằm cái bình bên trong màu vàng thủy không phải đặc biệt minh bạch đây là có ý tứ gì bất quá vẫn là nghe lời nói lại gần qua đi gì như thế nào nghe như là du hương vị không đúng a Mỡ heo không phải lạnh sẽ thành khối sao Đây là Lâm uyển uyển thấy đại trưởng quầy vẻ mặt khó hiểu Liền cười giải thích nói Này thật là du Bất quá nó không phải mỡ heo Hớn Nữa dầu nành Dùng cây đầu đánh ra tới du Nghe có phải hay không so mỡ heo mùi vị muốn hương một ít Đại trưởng quầy chỉ cảm thấy đầy mặt khiếp sợ Đây là cây đầu đánh ra tới du Cây đầu thế nhưng có thể mua dầu Hắn chính là chưa từng nghe thấy Đại trưởng quầy trần chờ mở miệng nói, Để muội, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự, thật là dùng cây đầu đánh ra tới đậu Chỉ là quá trình phức tạp điểm. Tiết đại ca nếu là không tin nói, Cứ việc hỏi một chút ta này bên người. Nha đầu, ván đào có gặp qua? Đại trưởng quầy đem ánh mắt di đến vãn đào? Vãn đào, nhà ngươi phu nhân nói chính là thật sự. Vãn đào trịnh trọng chuyện là gật gật đầu, Nói, đại trưởng quầy yên tâm việc này nô tỳ có thể làm chứng, lại có việc này. Hà Hà đi theo Lâm Uyển Uyển bên người cũng là biết một ít về dầu nành sự tình, chẳng qua nàng không có toàn bộ hành trình tham dự, cho nên biết đến không nhiều lắm, nghe vậy có chút kinh ngạc lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Còn có một cái tương đối khiếp sợ chính là Khương Trung, hắn biết đây là dầu nành, lại không biết là cây đậu làm được, toét miệng, gắt gao nhìn chằm chằm dầu nành. Lại thoáng nhìn phu nhân bên người hai vị tỷ tỷ tràn đầy chấn định bộ dáng lập tức thu hồi miệng mình mặt. Ám đạo, hắn cũng là phu nhân người bên cạnh, sao lại có thể làm ra cái dạng này tới, chẳng phải là ném phu nhân thể diện, về sau phu nhân còn như thế nào dẫn hắn ra tới. Hắn chính là biết tiến quản gia là cỡ, nào tưởng cùng phu nhân cùng ra tới, cẩn thận quan sát người bên cạnh, thấy bọn họ lực chú ý đều đặt ở dầu nành thượng không có người chú ý hắn mới vừa rồi bộ dáng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra Lâm Uyển Uyển là nhìn thấu không nói toạc nàng nếu làm trò bọn họ mặt tự nhiên chính là đem bọn họ làm như người một nhà Thất Thanh đại trưởng quầy rốt cuộc tìm về thanh âm quay đầu đối với Lâm Uyển Uyển nói để muội ta có thể nếm thử này dầu nành hương vị sao Lâm Uyển Uyển gật đầu tuy rằng đây là khẩu vị nặng hành vi Nhưng là nàng không thể không bội phục đại trưởng quầy loại này dũng cảm tiến tới không biết sợ tinh thần. Ít nhất nàng làm không được nếm du chuyện này. Nếu đổi lại nước tương, tương ớt linh tinh, nàng đảo không ngại nếm thử hà hương vị. Như thế nghĩ, Lâm uyển uyển đã nghĩ đến kế tiếp muốn làm cái gì. Nước tương cùng tương ớt nhưng còn không phải là gia vị trong đó một loại. Nàng vừa lúc nghiên cứu nghiên cứu. Tổ tiên, trí tuệ cho nàng vô thượng tài phú. Bởi vậy nàng phải hảo hảo quý trọng mới là, đồng thời đánh thức thời đại này nhũ đầu, thật là hành động vĩ đại một kiện. Tại đây chi gian, đã có người cầm chén muỗng đi lên, đại trưởng quầy gấp không chờ nổi kết quả, từ cái bình bên trong múc ra một muỗng đặt ở trong chén, sau đó thịnh một chút thí vị, chỉ có thể nói quả nhiên là du hương vị. Lâm uyển uyển nhìn bộ mặt nháy mắt vặn vèo đại trưởng quầy, theo bản năng quay mặt đi, thầm nghĩ. Loại đồ vật này sao có thể như vậy nếm thử, quả thực là muốn mệnh, nàng thật sự là không đành lòng xem. Những người khác cũng bị đại trưởng quầy này vẻ mặt cấp dọa đến, chỉ có đôi nấu ăn rất có nghiên cứu ván đào tựa hồ có chút minh bạch sau lưng tình huống, nàng cũng là bội phục đại trưởng quầy, chính là nàng cũng không dám như vậy đại trưởng quầy là nuốt không được cung phun không được, nuốt xuống đi hắn là cái thứ nhất chịu không nổi, nhưng nhổ ra lại sợ lâm uyển uyển sẽ. Đối này có ý kiến? nhưng hàm ở trong miệng cảm giác càng không xong, quả thực liền muốn khóc. Lâm Uyển Uyển Minh Bạch Đại trưởng quầy xấu hổ nói thẳng nói, Tiết đại ca, dầu nành cũng không phải là như vậy ăn, ta cùng Vãn Đào thường nấu ăn đều ăn không tiêu, ngươi vẫn là mau chút nhổ ra. Đại trưởng quầy vẻ mặt đau khổ, theo Lâm Uyển Uyển cho hắn dưới bậc thang, phi ngã liền phun ra vài hạ, làm người lấy tơi nồng đậm trà uống xong mới cảm thấy trong miệng dễ chịu điểm. Chính là. Không biết có phải hay không bởi vì nếm dầu nành di chứng tổng cảm thấy trong miệng có một cổ làm người ảo não hương vị, đột nhiên có chút không thích trước mắt này đàn dầu nành. Lâm uyển uyển chỉ có thể mạc danh sờ sờ cái mũi, tựa hồ có chút bị dầu nành liên lụy đâu, nhưng nàng như thế nào cảm thấy trong lòng hảo muốn cười. Không, nàng không thể cười, nếu thật là cười ra tới chỉ sợ là muốn đem đại trưởng quầy cấp chọc giận đi, tuy rằng sẽ không thật sự cùng nàng. So đo nhưng thật ra là không lễ phép sự tình nàng tuyệt đối không thể làm mặt khác mấy người vô luận là Lâm Uyển Uyển mang đến Hạ Nhân vẫn là Vọng Giang lâu tiểu nhị đều là mắt xem mắt mũi đối mũi sợ một cái không cẩn thận chọc vị này tâm tình không quá mỹ diệu Đại trưởng quầy Đại trưởng quầy có thể đi đến hôm nay cũng không phải tâm nhãn tiểu nhân người sẽ không bởi vì điểm này khiếu sự liền tới cái cho nhau thương tổn đối với Lâm Uyển Uyển đúng sự thật bình luận Nhưng thật ra du hương vị, có chút bất đồng. Tiết đại ca, có không mượn ngươi phòng bếp dùng một chút, này dầu nành làm đồ ăn cùng mỡ heo làm nhưng không quá giống nhau. Lâm uyển uyển hỏi, đại trưởng quầy nghĩ nghĩ liền nói, hảo, ta đây liền nếm thử nó bất đồng. Mọi người mênh mông cuộn cuộn xuống lầu hướng phòng bếp nơi mà đi, trên đường đi qua đại đường, bị chúng thực khách nhìn đến còn tưởng rằng ra tới sự tình gì, một đám đều tham đầu tham não muốn đi nhìn cái đến. Tột cùng, nhiên, phòng bếp trọng địa, người ngoài chớ tiến, chính là có vài vị lòng hiếu kỳ so trọng tưởng theo vào đi xem cũng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Vọng Giang lâu sau bếp nội, đại trưởng quỷ bình thường lần đầu tiên lại đây như vậy cấp Lâm Uyển Uyển không ra đồng dạng bệ bếp, chẳng qua lúc này đây ra tay không phải Lâm Uyển Uyển mà thôi. Lâm Uyển Uyển nhìn chung quanh một vòng nói, Vãn Đào, đi làm mấy cái chuyên môn mới cho đại trưởng quầy nếm thử, cũng không nên Ném bổn phu nhân mặt Nga Ngấm lại lần đầu tiên tiến nơi này Này một đám đều là cái gì sắc mặt Nàng hiện tại nhìn đến này một chương chương đều còn có thể nhớ lại tới Này đó khinh thường nữ nhân đại nam nhân Nàng nhưng không ngại bạch bạch đánh bọn họ mặt Đương nhiên, nàng cũng không phải là thô lỗ người Có thể bất động khẩu không động thủ vẫn là đừng nhúc nhích hảo Dù sao nàng có ván đào chủ nghệ nháy mắt hà gục nhóm người này đầu bếp Nhìn một cái bọn họ hiện tại bộ dáng tuy rằng đối nàng thành kiến thiếu, ẩn ẩn có một ít bội phục, có thể thấy được bọn họ đối nàng ấn tượng khác sâu, không biết này có tính không vinh hạnh. Chính là, bọn họ xem vãn đào ánh mắt lại như nhau lúc trước, chỉ là ngại với nàng cùng đại trưởng quầy ở đây, thoáng tốt hơn một chút, cũng chỉ là tốt hơn một chút thôi. Vãn đào là cái thông minh nha hoàn, những cái đó tầm mắt dừng ở trên người nàng, vốn là có chút nhíu mày, hơn nữa nhà mình phu nhân như vậy vừa nói. Nàng đương nhiên sẽ không khách khí, hừ, nàng muốn cho bọn họ biết nữ nhân cũng là không thể coi khinh, vì thế, vãn đào đối với Lâm uyển uyển ngọt ngào cười, nói, phu nhân, nô tỳ tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Tự tin tràn đầy nói, cùng với đâu vào đấy xử lý nguyên liệu nấu ăn, sạch sẽ lưu loát kỹ thuật sắt rau đều làm bên cạnh đứng đại trưởng quầy ghé mắt, đối bên kia ánh mắt không tốt lắm, hiện tại có lược hiện xấu hổ còn chết không thừa nhận đầu bếp môn, đại trưởng. Quầy trong lòng chỉ có một ý niệm, những người này quả nhiên vẫn là muốn ngược ngược mới có thể thấy rõ ràng hiện thực, Ngẫm lại lúc trước, hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng không đại biểu hắn không biết phòng bếp phát sinh sự tình. Đương nhiên, kết quả làm hắn rất là kinh hỉ. được hảo nguyên liệu nấu ăn không nói, này giúp việc bếp núc từ nhóm cũng bị kích thích dường như, chủ nghệ kỹ thuật sắt rau ngày càng tăng trưởng, cũng không biết lúc này đây có thể hay. Không có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ, nếu có thể đem cái này nha đầu muốn tới liền càng tốt, bất quá này cũng chỉ có thể ngâm lại. Chủ nghệ như vậy xuất sắc, vừa thấy liền biết là cô ý bồi dưỡng. Bên kia đầu bếp nhóm cũng không biết nói bọn họ đại trưởng quầy suy nghĩ này đó, bọn họ đã bị đả kích đến kỹ thuật sắt rau, sắt rau nha đầu tuyệt đối cũng không phải cái thiện tra. Có thoáng nhìn đại trưởng quầy ánh mắt, chỉ cảm thấy bọn họ đại trưởng quầy ánh mắt có chút thật người chạy nhanh cúi đầu vội đỉnh đầu đồ ăn, đến nỗi những cái đó so chỉ độ, dừng ở đại trưởng quầy trong mắt chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Lâm Uyển Uyển chỉ ha hả, nàng vẫn là nhìn thấu không nói toà cẩn thận nhìn Vãn Đào nấu ăn. Khương Trung cùng Hạ Hà, hà tác chủ động ở Vãn Đào bên người hỗ trợ, ba người hợp lực thực mau liền làm ra từng đạo tốt nhất thức ăn ra tới. Đại trưởng quầy hướng tới Lâm Uyển Uyển giơ ngón tay cái lên nói, ngươi này nha hoàn thực không tồi. Lâm Uyển Uyển khiêm tốn cười cười, vẫn là chờ tiết đại ca hưởng qua mới có thể thấy rốt cuộc. Đại trưởng quầy nghe vậy nheo lại hai mắt, hắn phát giác cô nàng này tuyệt đối là cố ý. Từng câu, cố ý vô tình sẽ liên lụy đến bên cạnh kia giúp việc bếp núc tử. Nhưng khí chính là còn có mấy cái không khỏi quá trì độ, chính là nghe ra tới là trà phúng nói vậy các ngươi liền lấy ra bản lĩnh tới a hắn một cái đại trưởng quầy thật kêu là giàu thúi ruột. Lâm Uyển Uyển lúc này sắc thật thực. Hả giật và mặt làm nguyên bộ, nàng làm một chút đều không uổng lực ở lửa cháy đổ thêm dầu. Đến nỗi hậu quả, đại trưởng quầy là sẽ không theo nàng so đo, điểm này nàng rất rõ ràng. Đến nỗi đầu bếp, nàng liền không biết, dù sao đại trưởng quầy tựa hồ còn có chút dung túng nàng bộ dáng Cái gọi là tương chiên gì quá cấp, đầu bếp nhóm các loại trưng chiên xào, vì sao nàng có chút vui sướng khi người gặp hòa đâu. Không tốt, không tốt, nàng này tuyệt đối không phải vì thượng một lần ở so đo ra nổi đồ ăn không có đoan đi lầu hai nhã gian trực tiếp liền ở phía sau bếp bên ngoài trong viện nếm lên bẹp bẹp ngã trở trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi về sau đại trưởng quầy không chút do dự tán dương để muội ta không thể không cảm khái thủ hạ của ngươi cái này nha đầu nấu ăn mà khi thật không sai sắc hương vị đều đầy đủ so với ta này vọng giang lâu đầu bếp cũng không ngại nhiều làm lâm uyển uyển cười cười ngữ khí hơi mang khiêm tốn nói việt đại. Ca quá khen, nha đầu này còn có học đâu." Đại trưởng quồi bị Lâm Uyển Uyển nói một nghẹn, thầm nghĩ, này yêu cầu có thể hay không quá cao. Hổ nghi nhìn mắt chủ tớ hai người, đều là một bộ xác thật như thế bộ dáng, đại trưởng quồi cảm thấy bản thân thật sự là già rồi, có chút theo không kịp người trẻ tuổi nện bước, lại quay đầu lại nhìn xem phòng bếp nội những cái đó không biết cố gắng nào đó đầu bếp nhóm, đại trưởng quồi thật sâu cảm thấy làm vọng giang lâu đầu bếp hắn có lẽ hẳn là đối bọn họ yêu cầu lại cao một ít nếu không như thế nào không làm thất vọng đường xa mà đến các thực khách thế cho nên mặt sau nhật tử vọng giang lâu sau bếp đầu bếp nhóm vô luật cấp bậc cao thấp đều lâm vào nước sôi lửa bỏng nhật tử chung cố tình đối với tạo thành bọn họ cử khổ đầu sỏ gây tội tôn sùng đầy đủ xa hơn giả lang đến gần mặt khác các huyện thành vọng giang lâu đương nhiên Giờ phút này vẫn cứ là một mảnh hài hòa chi sắc, đại trưởng quầy đem. Vãn đào sở làm đồ ăn nhất nhất nhấm nháp qua đi, lúc này mới biểu đạt hắn đối dầu nành cái nhìn. Để muội, này dầu nành làm đồ ăn sát thật cùng bình thường có chút không quá giống nhau, nhưng nếu không phải cẩn thận ăn, cũng chưa chắc nhất định có thể ăn ra tới. Lâm uyển uyển không có trực tiếp trả lời đại trưởng quầy nói, quay đầu đối vãn đào nói, không cần dầu nành, chọn nơi này đồ ăn lại làm một đạo. Vãn đào nghe vậy, gật đầu mang theo khương tiến xoay người tiến vào phòng bếp, hạ hà, hà bồi ở lâm uyển uyển bên người, lực chú ý đặt ở đại trưởng quầy trên người, thấy hắn biểu tình có điều nghi hoặc, lại không có trực tiếp mở miệng hỏi chuyện, ngược lại là đôi vãn đào làm đồ ăn lại nếm một lần hương vị. Bất quá, lâm uyển uyển vẫn là đối với đại trưởng quầy giải thích nói, chờ lát nữa đối lập qua đi, tiết đại ca tự nhiên có thể càng thêm rõ ràng phẩm ra hai người bất đồng tới. Đại trưởng quầy lược có chút suy nghĩ, đại để cũng đoán ra Lâm uyển, uyển dụng ý, lời này nhưng thật ra không có sai, cao thấp tốt xấu, có đối này mới có sông ra, kia hắn liền chờ một chút. Dầu nành hắn vẫn là xem trọng, hơn nữa trong lúc Lâm uyển uyển lục tục cùng hắn giới thiệu dầu nành đối người chỗ tốt, cùng với lâu dài dùng mỡ heo tệ đoan, đại trưởng quầy ở trong lòng đều có một phen cân nhắc thước đo, mua bán lui tới gần một năm có thừa. Đại trưởng quầy đối Lâm Uyển Uyển danh dự độ rất cao, đây cũng là nguyên tự với Lâm Uyển Uyển đối. Nguyên liệu nấu ăn bắt bẻ cùng làm việc thật trọng, lại có một cái, hắn trước nay chưa thấy qua nhà ai rau dưa so khương gia muốn hảo làm được đồ vật cùng bình thường rau dưa khác nhau rất lớn, vị rõ ràng chỉ cần ăn qua đều sẽ thiên hướng khương gia, bao gồm chính hắn, mịt mờ chung, hắn từng nghe nói Lâm Uyển Uyển ở y thuật thượng cũng có rất cao tạo nghệ. Tuy không biết đồn đãi thật giả, nhưng từ ăn vọng giang lâu đồ ăn thực khách trong miệng phản ứng, đem vọng giang lâu. Chuyển có chút vô cùng kỳ diệu, cũng tạo thành thực khách nghiêng về một phía trường hợp. Chính hắn mỗi ngày ở ăn vọng giang lâu đồ ăn, từ trước không có như vậy cảm giác, nhưng từ cùng Khương gia hợp tác tới nay, hắn phát hiện bản thân tinh thần no đủ không nói, bụng bia nhỏ đều tiêu một vòng lớn, này đó hắn tư tâm liền cho rằng là Khương gia duyên cớ. Lâm Uyển Uyển đương nhiên không biết này đó, dù sao nàng trong sơn trang già trẻ lớn bé đều là thân thể vô cùng bổng, thế, cho nên mạnh đại thúc đều có chút không có đất dụng võ, hiện giờ đều mau trở thành trong sơn trang thú oai nếu là bị thế nhân biết việc này, chỉ sợ đều phải hoảng sợ vạn phần, đặc biệt là kia trong kinh thành vương tôn các quý tộc, vãn đào nấu ăn tốc độ không chậm, thực mau liền bưng một mâm đồ ăn ra tới, đại trưởng quầy thấy vậy. Đầu tiên là hạ đua nếm mới vừa mang sang tới đồ ăn, tiếp theo xúc miệng nếm dùng kia dầu nành làm đồ ăn, hai người tưởng tương đối, kết quả lập tức. Liền ra tới, không hề nghi ngờ là thiên hướng dầu nành. Đương nhiên, đại trưởng quầy trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt thật là không hề có phát hiện ra tới, chỉ nói, để muội, nhưng dung ta nơi này đầu bếp nhóm nhấm nháp một vài. Xin cứ tự nhiên. Lâm Uyển Uyển Minh Bạch đại trưởng quầy là muốn nhiều mấy chương miệng tới xác nhận việc này, liền không lắm để ý nói, đầu bếp nhóm tuy rằng kỳ quái Vãn Đào vì sao phải làm lương đạo tương đồng đồ ăn, nhưng không thể nghi ngờ chính là bọn họ đều đối Vãn Đào chủ nghệ có điều tò mò, cho nên ở đại trưởng quầy gọi người sau, bọn họ mặc dù là không xem tăng mặt, cũng đến xem Phật mặt, một người tiếp một người ra tới nhấm nháp, cơ bản đều là này sau bếp địa vị cao người, hưởng qua về sau không phải mặt lộ vẻ kinh hỷ chính là không thể tin tưởng, đương nhiên cũng có bị đả kích đến, đến nỗi càng cẩn thận chút người còn lại là cô y nếm này lưỡng đạo giống nhau như đúc đồ ăn, muốn biết phương diện này, có gì huyền cơ, mở miệng chính là phụ trách sau bếp tổng đầu bếp, cũng là ở đây đa số đầu bếp sư phó, hắn đầu tiên là nhìn mắt đại trưởng quầy, sau đó mới đối với Lâm uyển uyển hỏi, Khương Phu Nhân, ta ăn này lưỡng đạo đồ ăn hương vị không giống tương đồng, Rõ ràng là đồng dạng đồ ăn, vì sao này một đạo đồ ăn ăn càng vì ngon miệng, cũng ít một ít du tanh hương vị. Mặt khác đầu bếp cũng tựa hồ có đồng dạng nghi hoặc, một đám đều nhìn trầm trầm lâm Uyển Uyển, hy vọng nàng có. Thể cho bọn họ giải đáp một vài, bọn họ tin tưởng này không quan hệ chủ nghệ vấn đề, lưỡng đạo đồ ăn làm đều không tồi, như vậy vấn đề liền ở chỗ vì sao liền không giống nhau. Mắt sắc đầu bếp nhớ tới Khương phu nhân bọn họ tiến vào khi chính là ôm một cái màu trắng xứ đàn, kia ván đào cô nương ở nấu ăn thời điểm tựa hồ hữu dụng tới đó mặt đồ vật. Chỉ là, hắn không có xem cẩn thận, nhưng nghĩ đến cũng là cùng cái kia có quan hệ, cho nên có người ánh mắt còn lại là thẳng tắp. Nhìn chầm chầm hướng ôm còn thừa dầu nành ra tới Khương Trung trên người. Khương Trung bị đột nhiên bắn thẳng đến lại đây ánh mắt hoảng sợ, không rõ bọn họ vì sao đột nhiên như vậy nhìn hắn quái thật người. Vì thế, cậu cứu dường như nhìn về phía Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển thấy thế âm thầm cười, chấp nhất với chủ nghệ đầu bếp nhóm vẫn là rất đáng yêu. Bất quá, vì giải cứu Khương Trung, Lâm Uyển Uyển cũng không cố ý khoe khoang, trực tiếp kêu Khương Trung đem sứ đàn ôm lấy, đặt ở đại gia trong tầm mắt ương, chỉ vào sứ đàn nói, đây là các ngươi muốn biết đến đáp án. Có đầu bếp mặt lộ vẻ thì ra là thế. Nhưng cũng bởi vậy càng thêm tò mò phương diện này là thứ gì, nhìn thanh triệt hoàng lượng, nghe như là du hương vị, nhưng du tựa hồ không phải như vậy cái nhan sắc, lánh xuống dưới về sau là khối trạng. Cho nên, đầu bếp nhóm vẫn như cũ là nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Lâm uyển uyển Lâm uyển uyển bị bọn họ như vậy nhìn chầm chầm thật đúng là có. Như vậy một chút không thói quen, cho nên ho nhẹ một tiếng, nói, đây là dầu nành, dùng cây đầu đánh ra tới tới dầu nành. Cùng mỡ heo giống nhau là dùng để nấu ăn, đến nỗi hương vị như thế nào, các ngươi hưởng qua trong lòng hẳn là minh bạch. Có một cái đầu bếp hỏi, Khương Phu Nhân, có không cho ta mượn nấu ăn thử xem? Khẩu khí chung có chút không xác định, muốn chứng minh một ít cái gì? Lâm uyển uyển đối này không có ý kiến, vốn chính là cấp đầu bếp nhóm dùng dầu nành, tự. nhiên là phải được đến quá bọn họ tán thành mới là, chỉ có bên trong người nếm thử quá, Những người khác liền cũng tâm phục khẩu phục, chính hợp nàng tâm ý, vì vậy nàng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, cái kia đầu bếp được nàng đồng ý về sau liền xoay người đi lấy sạch sẽ chén cùng cái muỗng, trực tiếp múc hắn yêu cầu lượng đi nấu ăn, mặt khác đầu bếp nhóm đều sôi nổi vây quanh qua đi. Lâm uyển uyển nhìn ngồi ở nàng bên cạnh bất động đại trưởng quầy, hỏi, tiết đại ca không vào. Xem sao? Đại trưởng quầy cười lắc đầu nói, để muội đồ vật. Ta tất nhiên là tin được, cũng bọn họ thử xem cũng hảo. Đối này, Lâm uyển uyển bất trí một từ, dù sao nàng muốn hiệu quả đã đạt tới, từ đại trưởng quầy thái độ tới xem, này cọc mua bán đã là ở nàng đoán trước bên trong sự tình, kế tiếp liền trở bên trong kia đầu bếp. Tận mắt nhìn thấy, chính mình người càng có thuyết phục lực, cho nên ở ăn bọn họ tín nhiệm đầu bếp làm được đồ ăn về sau, đại bộ phận người đều đã tiếp thu sự thật này. Đến nỗi tiểu bộ phận còn ở vào không thể tin tưởng giữa, phảng phất nhiều năm nhận đồng quan niệm đột nhiên sập giống nhau. Trực tiếp kết quả còn lại là làm cho Lâm uyển uyển thực thuận lợi hoàn thành này cọc mua bán, thả là trường kỳ hữu hạn mua bán, hoàn toàn không tồn tại Khương Gia Minh trong tưởng tượng giá cả quá cao vấn đề. Vẫn là ba lượng một vò giá cả, dầu nành nhu cầu lượng xa xa so gà tinh muốn tới đại, đơn giản là tạm thời cung ứng một nhà. Thật không có bao lớn vấn đề. Bất quá, tin tưởng nếu không bao lâu, chờ đại trưởng quầy cùng kinh thành kia vài vị liên hệ sau, này nhu cầu lượng liền sẽ đại biên độ đề cao, nàng hiện tại duy nhất thiếu chính là nhân thủ, xem ra trở về đến hảo hảo trảo trào việc này. Thương định lấy hóa nhật tử về sau, Lâm uyển uyển liền mang theo ba người rời đi vọng giang lâu, đến nỗi dư lại kia cái bình tắc miễn phí để lại cho vọng giang lâu đầu bếp nhóm làm thí nghiệm, mua bán nói thành. Cao hứng không chỉ là lâm uyển uyển một người, bên người ba người cũng đồng dạng đi theo cao hứng, có thể gặp gỡ như vậy có năng lực chủ tử, bọn họ đi ra ngoài đều cảm thấy trên mặt vô cùng có mặt mũi. Lâm uyển uyển hảo tâm tình đánh giá bọn họ ba người, thầm nghĩ, tươi cười quả nhiên là có thể cảm nhiễm, chẳng qua khương trung thẳng nhái này như thế nào cười có chút ngu đần, vẫn là vãn đào cùng hà hà nhìn làm nàng cảnh đẹp ý vui, Mỹ nhấn A, cho người ta cảm giác quả nhiên. Không giống nhau, nàng kỳ thật cũng chính là cái xem mặt, chỉ tiếc chính mình không phải cái nam nhân, ai. Ra vọng giang lâu mốn, Lâm uyển uyển xoay người đối một bên đại trưởng quầy nói, tiết đại ca xin dừng bước. Đại trưởng quầy cười ha hà trả lời, để muội, trên đường tiểu tâm chú, trở về thay ta hướng Khương Lão để hỏi cái hảo. Lâm uyển uyển gật đầu đáp ứng, theo sau cùng hà hà cùng vãn đào hai người lên xe ngựa, từ Khương chung cùng một cái khác gã sai vặt giá xe. Ngựa rời đi, đại trưởng quầy thấy xe ngựa đi xa, xoay người liền tiến vào vọng giang lâu nội, hắn bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, việc này đến mau chút viết thư chuyển quay lại kinh thành mới là, kế tiếp hắn sợ là còn muốn chạy bích đào Sơn Trang một chuyến. Lâm uyển uyển bên này, xe ngựa chậm gì gì ở trên phố chạy, có thể là hồi lâu chưa từng dạo qua phố, thừa dịp hôm nay tâm tình hảo, Lâm uyển uyển cũng có vài phần lịch sự tao nhá, đáp ứng quá khương gia minh câu kia sớm một chút trở về tắc bị nàng tạm thời đè ở sau đầu hà hà là lần đầu tiên cùng lâm uyển uyển ra tới đối trên đường náo nhiệt cảnh tượng rất là vui mừng lâm uyển uyển thấy về sau cười nói hà hà thích trên đường này náo nhiệt bầu không khí sao hà hà thật mạnh gật đầu nói phu nhân nô tỳ từ nhỏ liền ở tại trong thôn vẫn luôn nghĩ có thể tới người này nhiều náo nhiệt lại hảo ngoạn trên đường đi một chút chỉ tiếc Sau lại trong nhà xảy ra sự tình, cha mẹ đi, trong nhà thím ngại nô tỳ là cái dư thừa, liền đem nô tỳ bán mình đương nha hoàn, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên tới này trên đường. Vãn Đào tựa hồ có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng cùng Hạ Hà giống nhau cũng là bị người trong nhà bán đương nha hoàn, chỉ là người kia không phải người khác, đúng là nàng mẹ kế, thấy nàng có vài phần tư sắc liền nổi lên tâm tư. Chẳng qua Cũng đúng là bởi vì nàng này vài phần tư sắc, nhà ai lại đây mua nha hoàn cũng không. Dám muốn nàng, sợ nàng sẽ ủi vào sắc đẹp bỏ lên trên chủ nhân ra giường. Nàng kỳ thật chưa từng có quá như vậy ý tưởng, nhưng không làm gì được hiện thực tàn khốc. Cũng may mấy năm nay hoa nương đãi nàng còn có thể, nhiều lần chắc trở vòng đi vòng lại lúc sau. Nàng rốt cuộc gặp phu nhân, là phu nhân cho nàng hy vọng, cũng cho nàng hiện giờ nhật tử, đến nỗi bán nàng mẹ kế. Còn có cái kia mặc kệ sự cha nàng là không bao giờ sẽ trở về. Lâm uyển uyển không nghĩ tới, chính mình. Một câu thế nhưng đem trường hợp mang nhập như vậy trầm trọng bầu không khí bên trong. Mỗi người đều có chính mình quá khứ. Cái này niên đại có thể bán nhi bán nữ. Nếu không phải thật sự sống không nổi chính là bởi vì kia xấu xí rơi bẩn tư tâm. Chuyện quá khứ nàng không có cách nào thay đổi. Chỉ có thể duỗi tay cầm hai người tay nói. Hà hà, vãn đào. Kia chờ lát nữa liền bồi bùn phu nhân ở trên phố đi dạo như thế nào. Lâm uyển uyển không hiểu an ủi, nàng có thể làm cũng chỉ. Có thể như thế, chuyện quá khứ không phải khinh phiêu phiêu một câu nói quên là có thể quên, đó là lạc ở người linh hồn chỗ sâu trong đau xót, có thể đi ra đó là tốt nhất. hạ hà, hà nghe nói muốn đi dạo phố, đôi mắt tức khắc liền sáng, nhiều năm như vậy chờ đợi, hôm nay cuối cùng là có thể thực hiện. Chỉ tiếc cha mẹ không thể bồi nàng đến xem này huyện thành bên trong náo nhiệt, một mặt là mất mát, một mặt lại là vui vẻ, phu nhân quả nhiên là người tốt, đãi bọn họ này đó hạ nhân. Đều thực hào, vãn đào đối đi dạo phố thật không có nhiều ít hứng thú, bất quá đối phu nhân tình nàng lánh, lâm uyển uyển cảm giác được trong xe ngựa kia áp lực không khí rốt cuộc tiêu tán khai, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cảm thấy người vẫn là sống vui vui vẻ vẻ nhất quan trọng tựa như trước mắt giờ phút này hà hà đương nhiên lâm uyển uyển nói cũng không phải nói chơi lập tức kêu khương trung dừng lại xe ngựa mang theo hà hà cùng vãn đào đi xuống lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi rồi lên khương trung cùng một cái khác gã sai vặt còn lại là đi theo lâm uyển uyển đám người mặt sau một cái đi tới một cái giá xe ngựa tốc độ chậm như là ốc sen bò trên đường náo nhiệt trường hợp sát thật cũng có thể cảm nhiễm nhân tâm Đặc biệt là giống hạ hà, hà như vậy muốn rất đơn giản cô nương, một sửa ngày xưa ở trong sơn trang an tính tính tình, giống cái díu diết chim sẻ nhỏ, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm vui. Vẻ, những người khác cũng toàn bộ bị hạ hà, hà tươi cười cấp cảm nhiễm. Lâm uyển uyển lại cảm thấy, khả năng hạ hà, hà thiên tính chính là như thế, bọn họ chẳng qua là mới phát hiện mà thôi. Bán đường hồ lộ từ bên người trải qua, Lâm uyển uyển vốn là không có chú ý chỉ là hà hà kia mắt trông mong nhìn trầm trầm đường hồ lô đầy miệng muốn lưu nước miếng bộ dáng lâm uyển uyển liền không tự giác nhớ tới lần đầu tiên cùng khương gia minh phụ tử ba người lên phố hai cái nhi tử khác. vọng ăn đường hồ lô bộ dáng liền giống như hiện tại hà hà phía trước tiểu ca xin đợi chờ cho ta tới năm xuyến đường hồ lô lâm uyển uyển theo bản năng đối với sắp đi xa người bán hàng rong hô đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong nhĩ lực nhanh nhạy chỉ ẩn ẩn nghe thấy có người kêu đường hồ lô liền lập tức quay đầu lại mà lâm uyển uyển bên này ở lâm uyển uyển kêu ra tới nháy mắt cơ hồ đại gia cùng thời gian đều phản ứng lại đây hà hà đầy mặt kinh ngạc nhìn trầm trầm lâm uyển uyển phu nhân như thế nào sẽ đột nhiên muốn mua đường hồ lô ván đào còn lại là như suy tư gì nhìn mắt hà hà liền bắt đầu từ trên người đào bạc nàng đi đường không mau Cũng không thể nhẹ nhàng đuổi kịp kia người bán hàng rong, trực tiếp liền đem bạc cho mặt sau Khương Trung. Khương Trung hiểu ý, lập tức liền đuổi theo. Người bán hàng rong nhìn đến có cái nam nhân vội vàng hướng tới hắn chạy tới, trong miệng còn kêu muốn năm xuyến đường hồ lô. Lúc này, mới minh bạch, chính mình quả nhiên không có nghe lầm. Đến nỗi phía trước nghe được chính là nữ nhân thanh âm, lúc này như thế nào liền biến thành nam nhân thanh âm, hắn một chút đều không hiếu kỳ có sinh ý làm mới là đại sự khương một lòng nghe theo lời mua được năm xuyến đường hồ lô trở về đầu tiên là đi vào lâm uyển uyển trước mặt tính toán đem đường hồ lô tất cả đều giao cho lâm uyển uyển lâm uyển uyển thần sắc phức tạp nhìn mắt khương trung thằng nhái này sao không có khương tiến tới thông suốt đâu vãn đào cũng là âm thầm đỡ chán này khương trung sợ là mới vừa rồi chạy quá mánh giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần vì tránh cho xấu hổ. Bán đảo duỗi tay tiếp nhận Khương Trung trong tay đường hồ lô, nhân tiện thu hồi Khương Trung đưa cho nàng dư tiền. Khương Trung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi làm sự tình, hận không thể lấy khối đầu hủ tới đâm, hắn vừa mới hành vi nếu là làm lão ra. Nhìn đến, hắn sợ là lâm uyển uyển thấy Khương Trung đầy mặt đỏ bừng, thật cẩn thận vòng đến mặt sau đi, trong đầu hiện lên một chuối dấu ba chấm, thằng nhái này thật là đủ rồi. Mới vừa rồi còn hảo không phải hoa Nhớ tới từ trước ở trường học đều đi học Nam sinh hướng nữ sinh thông báo đưa hoa động tác cùng khương chung như ra nhất trí Còn có, nàng lại không phải ôn dịch trừ bỏ hà hà thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm vãn đào trong tay đường hồ lô Vãn đào còn lại là tới Thông minh nhiều, rõ ràng nhìn ra trước mắt này hốn độn làm cho người ta không nói được lời nào chạng huống Phu nhân, này đường hồ lô Vãn đào hỏi Phân đi Lâm uyển uyển chỉ là xem hạ hà mắt thèm mới gọi lại người bán hàng rong, đến nỗi mua năm xuyến là vì tỏ vẻ không bất công, đến nỗi nàng kia phân là sợ mọi người không được tự nhiên. Vãn đào phân đường hồ lô về sau, Lâm uyển uyển thành công thu hoạch bốn phân cảm kích, ngô, đây là đương người tốt cảm giác đi, cũng không tệ lắm, đi ở bên trái hạ hà, một ngụm một cái đường hồ lô cắn, tắc phình phình khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn càng hiện vài phần đáng yêu. Lâm Uyển Uyển cùng Vãn Đào thấy, chỉ cười không nói. Thật ngọt. Hà Hà có chút mồm miệng không rõ khen, trên mặt tràn đầy chính là hạnh phúc thỏa mãn tươi cười. Lâm Uyển Uyển đem trong tay đường hồ lô đưa cho Hà Hà, nói: "Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thế bổn phu nhân đem này xuyến đường hồ lô cấp tiêu diệt rớt đem." Hà Hà ngây ngốc. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt một chuỗi đường hồ lô, này không phải phu nhân đường hồ lô sao? Vừa mới phu nhân ý tứ là làm nàng ăn sao. Phu nhân, này, đây là ngài đường hồ lô, ta như thế nào có thể, hạ hà, hà không dám muốn, liên tục chối từ nói. Cho ngươi liền cầm, bổn phu nhân lúc này không muốn ăn đường hồ lô, ngươi nếu là không cần, vậy chỉ có thể làm vãn đào ném. Lâm uyển uyển giả vờ không thèm để ý nói. Vãn đào vô ngữ mắt trợn trắng, phu nhân lời này rõ. Giảng chính là lửa hạ hà, hà nha đầu này. Nàng chính là ở bên cạnh xem rành mạch, phu nhân còn không phải thấy hạ hà muốn ăn mới mua nhiều như vậy, bọn họ mấy cái vẫn là lấy nha đầu này phúc. Thấy hạ hà còn ở sương sờ, vãn đào không khỏi ra tiếng nói, hạ hà, phu nhân cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Nga, tốt, hạ hà trộm ngắm nhà nàng phu nhân, từ phu nhân trong tay tiếp nhận đường hồ lô, thấy phu nhân là thật sự không cần ăn, trong lòng về điểm này thấp thỏm chi tình nháy mắt liền. Bay, vãn đào thấy hạ hà, hà lại tiếp theo ở ăn đường hồ lô, liền đem trong tay đường hồ lô đưa cho nàng, nói, nột, cái này cũng cho ngươi, tỷ tỷ không thích ăn. Hạ hà, hà hồi tưởng hạ, tựa hồ không như thế nào thấy vãn đào tỷ tỷ ăn qua ngọt, hẳn là không thích ăn ngọt. Tuy rằng hai xuyến đường hồ lô đối nàng tới nói đã cũng đủ, nhưng là cũng không ngại ngại nàng ở ăn nhiều một chuỗi. Kết quả là, vô cùng cao hứng lại một lần nhận lấy trên đường đi qua cửa hàng bạc nghe nói bên trong có tân gia đa dạng ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới lâm uyển uyển liền mang theo hai cái nha hoàn tiến vào mà khương trung hai người tắc lưu tại bên ngoài nhìn trưởng quẩy ta ở bên ngoài nghe thấy có tân gia bạc sức là cái dạng gì có thể lấy ra tới làm ta xem xem sao lâm uyển uyển kỳ thật đối cái này niên đại tương đối thô giáp trang sức hứng thú không lớn hảo liền cũng may đều là vàng thật bạc trắng làm Không có hàng giả hoành hành Trưởng quầy tinh tế quan sát lâm uyển uyển liếc mắt một cái Thấy nàng toàn thân trang điểm không tầm thường Bên người còn mang theo hai cái Ăn mặc tương đối tinh tế nha hoàn Liền kết luận là cái nhà có tiền phu nhân Vì thế Trưởng quầy thái độ so lúc trước Còn muốn tốt hơn rất nhiều Mang theo nịnh nọt âm sắc nói Phu nhân Tiểu nhân nơi này sát thật có tân gia bạc sức Là một quả may mắn thảo nhẫn Cùng một đôi may mắn thảo hoa tai Theo dứt lời, hai dạng khác biệt đồ vật liền xuất hiện ở lâm uyển uyển Trước mắt, nhìn so nàng lúc trước gặp qua bạc sức làm đều phải hảo, chủ yếu là đẹp lại không thô ráp, nghĩ đến như vậy bạc sức hẳn là sẽ đại được hoan nghênh mới đúng. Chỉ là, này may mắn thảo cách nói nhưng thật ra mới mẻ độc đáo thực, không rất giống là cái này niên đại sẽ xuất hiện từ, cũng không biết là ai nghĩ ra được trưởng quầy thấy lâm uyển uyển dùng tay tinh tế mà cọ sát kia cái may mắn thảo nhẫn này thuyết minh tuyệt đối là hấp dẫn như vậy nhẫn hắn tuy không lo bán không ra đi nhưng nếu là có thể ở mới vừa thượng giá ngày đầu tiên liền có người nhìn chúng về sau giá thị trường cũng tuyệt đối sẽ không kém thẩm nghĩ cùng vị kia tiểu thư hợp tác quả nhiên là đúng phu nhân ngài xem như thế nào trưởng quầy hỏi dò lâm uyển uyển cười ngẩng đầu lên Sát thật không tồi, so từ trước muốn tinh tế nhiều, còn có cái này hoa nhìn cũng rất thú vị, là gọi là gì hoa tới. Phu nhân, này kỳ thật là một loại thảo, kêu may mắn thảo, có bốn phiến lá cây, nó có thể cho người ta mang đến vận may. Trưởng quầy giải thích nói, Nga, Lâm Uyển Uyển Tươi cười nhàn nhạt, lời này sau lưng, nàng không sai biệt lắm có đoán được chút cái gì. Xem ra cái này niên đại thật đúng là người xuyên việt hoành hành viên nhớ một hành thiên kim viên phân viên đại tiểu thư mang theo nàng tiểu nha đầu từ lầu hai thong thả xuống dưới nhìn thấy lâm uyển uyển mày một trọ nàng còn nhớ rõ vị này hương phu nhân đi vào lâm uyển uyển mặt sau đứng yên ý cười doanh doanh mở miệng nói hương phu nhân ngươi cũng thích này may mắn thảo nhẫn sao lâm uyển uyển có chút không cao hứng bĩu môi thanh âm này nàng nhớ rõ Nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ ở đụng tới vị này, đồng hương, chẳng qua nàng không quá thích người này, nhiên đụng phải cũng không thể không để ý tới, huống chi nhân ra còn cùng nàng chào hỏi, vì thế, thay gương mặt tươi cười, quay đầu đối với viên phân chào hỏi nói, là viên nhớ một hành vị kia tiểu thư đi, không nghĩ tới còn sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. lời này nói, lâm uyển uyển đều bị chính mình cấp dối tra đến, nguyên lai like cho sân khấu, nàng cũng là có thể nổi trong sướng tuồng khương phu nhân không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta ta hả vui vẻ còn vẻ mặt kích động cầm lâm uyển uyển tay lâm uyển uyển đỡ chán bọn họ giống như mới thấy qua một lần không có thục đến gặp mặt muốn bắt tay nông nỗi nàng không thể không hoài nghi vị này đồng hương hay không thật là cái đại thúc như vậy tưởng viên phân kia nhiệt liệt ánh mắt dừng ở lâm uyển uyển trong mắt tổng cảm thấy tràn ngập đáng khinh hơi thở thân mình ngăn không được một trận ác hàn vội vàng từ viên phân ma chảo trung tránh thoát ra tới viên phân tựa hồ cũng ý thức được điểm này lập tức buông ra tay ngữ khí ngượng ngùng nói khương phu nhân thật ngượng ngùng nhìn đến ngài quá kích động nhất thời không khống chế được cho nên cho nên còn thỉnh ngài tha thứ phân nhi không phải lâm uyển uyển chỉ cảm thấy đau đầu nhân ra đối nàng xin lỗi Nàng cũng không thể bắt lấy việc này không bỏ Nhưng là muốn hỏi nàng đối nữ tử này hảo cảm độ Kia thật là ngượng ngùng Hiện giờ đã là phụ Viên phân thấy Lâm uyển uyển không nói lời nào Lại tiểu tâm cẩn thận nói Phu nhân Ngài thật sự không thể tha thứ phân nhi sao Viên tiểu thư nói đùa Không có gì tha thứ không tha thứ Chỉ là tiểu thư làm nữ tử Vẫn là muốn hơi Rụt rẻ điểm Đặc biệt là tại đây bên ngoài Viên phân thân mình cứng đờ Nàng không nghĩ tới này Khương phu nhân sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi, nhưng vẫn là cười trả lời. Khương phu nhân nói có lý, là phân nhi quá mức lỗ mãng. Lâm Uyển Uyển không nghĩ cùng vị này đồng hương tiếp tục dây dưa đi xuống, liền mở miệng nói, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Viên phân vươn tay đi kéo xoay người phải đi Lâm Uyển Uyển, nàng nhưng còn có lời muốn nói, như thế nào có thể như thế dễ dàng phóng nàng trở về? Lâm Uyển Uyển quay đầu lại, nhíu mày nhìn dừng ở nàng cánh tay thượng tay, sắc mặt không tốt mở miệng nói: "Viên tiểu thư, ngươi đây là ý gì?" Viên phân theo Lâm Uyển Uyển ánh mắt, ngượng ngùng thu hồi tay, vừa lúc nhìn thấy trưởng quầy trong tay bạc sức, nói: "Khương phu nhân, ngươi bạc sức còn không có chọn lựa." Sự tình quan trọng này những chờ lần sau cũng giống nhau. Lâm Uyển Uyển lúc này đây thật là có chút bực, cô nương này tuyệt đối là cố ý. Phải không, Khương Phu Nhân? Viên phân thu hồi tươi cười, dùng thanh lánh thanh âm hỏi ngược lại. Lâm uyển uyển mày túc càng khẩn, này cảm tình là đi lên tìm cha, nàng không rõ chính mình có chỗ nào đắc tội đến cô nương này. Viên tiểu thư, ngươi hay không quản quá rộng. Chúng ta chi gian bất quá là gặp mặt một lần, nhiều lắm xem như đã gặp mặt, còn không tới phiên ngươi nhúng tay chuyện của ta. Phải không, Khương Phu Nhân thật sự như vậy cho rằng. Dừng một chút, viên phân có tiếp tục nói, kia Khương phu nhân có không vì ta giải thích một chút phản mùa rau dưa là từ đâu biết được, vẫn là nói phu nhân ngài vốn là biết.